trong buổi hôn lễ lãng mạn, Sích và Thượng Quan Lệ vai kề vai, cùng nhau dẫm lên những cánh hoa hồng, đi tới trước mặt người chủ trì hôn lễ. Tống Như nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vui mừng cho Thượng Quan Lệ. Hôn lễ của bọn họ không có cha mẹ hai bên, nên ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Lúc này, trong nước ở bên kia bờ Đại Dương, streamer nổi tiếng nào đó đã tự đăng lên một đoạn văn, nội dung vô cùng cực đoan, nói rằng nội bộ Đại Thiên có chẩn tâm Sử dụng quy tắc ngầm ở bộ phận cấp cao Nên mới cho cô diễn bộ phim lớn Mảnh vỡ ký ức Còn nói Trần Tầm Là một kỹ nữ không hơn không kém Những người trên mạng nhìn thấy bình luận Ngôn ngữ sắc bén như thế này Có người đã vào tường truy mơ đó Xem những đoạn văn và trạng thái trước kia Phát hiện người này Lại là người hâm mộ của Tống Như Thời gian trước Ký giả đã từng đưa tin Tống Như và Trần Tầm không hợp nhau Vì chuyện nữ chính của mảnh vỡ ký ức dẫn đến nhiều chuyện không vui, bây giờ lại thêm đoạn van của streamer này càng khiến người hâm mộ của hai nghệ sĩ cãi nhau. Người hâm mộ của Trần Tầm hoàn toàn nổi giận. Tầm Tầm nhà chúng tôi cố gắng như vậy, đến đạo diễn bá cũng đều rất tán thành diễn xuất của cô ấy, đám tiểu nhân ngang ngược tàn ác các người, bây giờ lại mắng chửi cái gì? Lại là người hâm mộ của Tống Như à? Sao Tống Như lại có nhiều chuyện thế chứ? Cho rằng Dựa được vào Tổng Giám Đốc Dương Thì có thể muốn làm gì thì làm ở giới giải trí sao Đúng là không biết xấu hổ Đại Thiên còn có ai quản lý nữa không vậy Trong nhóm người hâm mộ Tống Như Cũng đã bắt đầu điều tra thân phận người streamer này Sau này cô biết được tài khoản đã bị hách Những người hâm mộ của Tống Như Lập tức công khai làm sáng tỏ Nhưng người hâm mộ trần tầm Lại không phải người mua lại tài khoản đó Một bên kiên trì muốn bàn về cách nói này Cuối cùng xảy ra ước hẹn chiến đấu hiện thực Rất nhanh sau đó Liền có tin tức người hâm mộ trần Tẩm Bị đánh nhập Việt Những chuyện này cũng không ai nói rõ được Là thật hay giả Chỉ là nếu như tình hình vẫn tiếp tục như vậy Người bị tổn hại Chỉ có thể là nghệ sĩ mà bọn họ yêu mến Thời gian qua Tống Như rất dễ bị ghét Cho nên Trần Viễn vừa nhận được tin Liền cho bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý Tranh thủ khống chế tình hình sau đó gọi cho Dương Gi gia cửu tổng giám đốc bên phía Trần Tẩm xảy ra chuyện rồi Trần Viễn lo lắng nói vừa nãy bên phía đoàn làm phim đưa tin nói Trần Tẩ muốn ngừng diễn cô ta từ chối gặp người bên đoàn làm phim hiện nay vai diễn của Trần Tẩm chỉ còn 1/5 nữa thôi Bây giờ cô ta lại nói ngừng diễn đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ trở nên cổng gốc sư gia cửu lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề Sau khi nhìn thấy linh tin tức mà Trần Viễn gửi Đôi mắt lạnh trầm xuống Anh ra ngoài gọi điện thoại Anh vỗ vào tay Tống Như Ý bảo cô tiếp tục tham sự hôn lễ Đàn phòng vẫn luôn tiến hành công việc Quay phim chụp hình Nhìn thấy Sư Gia Cửu đi ra một mình Thì vài phút sau Tống Như cũng đứng lên đi theo Gia Cửu có chuyện gì vậy Cảm giác của Tống Như không sai Nhất định là bên phía công ty Đã xảy ra chuyện gì rồi Anh sẽ giải quyết em cứ vào tham dự hôn lễ đi. Tống Như lắc đầu, lấy điện thoại ra nhìn thấy tin tức trên hot search. Quả nhiên, Trần Tâm vẫn muốn ngừng diễn, vậy bộ phim phải làm sao? Sao cô có thể trơ mắt nhìn sắc môi của Dương Gia Cửu bị người khác hủy đi được? Đồ ngốc, thời gian này em cứ suy nghĩ đến tình cảnh của mình trước đi. Dương Gia Cửu đau lòng kéo cô lại. Chúng ta đã cho cô ta cơ hội rồi. Gia Cửu, em về nước cùng anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này Tống Như kiên định nói Vậy hôn lễ ở đây Chúng ta đã chứng kiến sự hạnh phúc của họ rồi Hơn nữa họ cũng sẽ hiểu thôi Ừ, bây giờ chúng ta đi Tống Như sở dĩ không suy nghĩ cho tình cảnh của mình Là bởi cô rất rõ Đối phương đang nhắm tới Dương Gia Cửu Muốn dùng cách thức này Để làm tổn thương Dương Gia Cửu Cướp đoạt quyền lợi trong tay anh Bọn họ chuẩn bị quay về chào hỏi dích Và thượng quan lệ Thì khi Tống Như quay người Nhìn thấy một bóng người Thoáng lướt qua ở nơi xa Nếu như cô đoán không nhầm Có lẽ đó là Đan Phong Cô cũng không để ý Cùng Dương Gia Cửu nhanh chóng quay lại buổi lễ Đan Phong Cũng đã nhìn thấy tin tức trong nước Cảm thấy nước cờ này của Tề Tương Quá mức nóng giận rồi So với hành vi trước đây Anh ta dùng hình ảnh để uy hiếp Tống Như Còn Tề thương ra tay là ép Đại Thiên vào đường cùng lấy Tống Như Gia làm bước đột phá để Dương Gia Cử bị các thành viên hội đồng quản trị của Đại Thiên cô lập. Trần Tâm vì người hâm mộ của mình bị đánh nên ngừng diễn. Cô ta muốn Đại Thiên cho cô ta một câu trả lời, muốn Tống Như phải lên tiếng xin lỗi. Về tình và lý, Trần Tâm làm vậy không có gì không hợp lý. Sau khi đàn phòng nhìn thấy những tin tức này, chỉ cảm thấy Tề Tương điên rồi, giống như anh ta trước đây, hoàn toàn điên rồi. Vì tranh giành quyền lợi mà thiết kế ra cái bẫy như vậy. Anh ta phải làm gì đó, nên anh ta để lại mảnh giấy, nhờ nhân viên làm việc đưa cho Tống Như, sau đó nhanh chóng thay quần áo, đi đến sân bài. Rất nhanh, trước khi Tống Như rời đi đã từ chỗ nhân viên làm việc nhận được tờ giấy đá. Nội dung đơn giản mà rõ ràng, chủ mưu đằng sau là Tề Tương. Tống Như đưa tờ giấy cho Dư Gia Cửu xem, lúc này cô cũng từ miệng nhân viên làm việc Biết được Đan Phong đã đi rồi Anh ta có cách có được tin tình báo của đám chó săn Hơn nữa lần này anh ta còn nắm chắc nghề nghiệp cũ Không phải muốn làm tống như bị ghét Mà là muốn giúp cô chứng minh sự trong sạch Có lúc muốn chứng minh sự trong sạch của một người Còn khó hơn là hắt nước bẩn lên một người gấp trăm lần Nhưng đàn phòng vẫn muốn thử một lần Khi Dương Gia Cửu nhìn thấy cái tên trên mảnh giấy không khỏi ngạc nhiên Thì ra là cha con họ có ý đồ với Đại Thiên Là ai đã cho họ dũng khí đó Vậy mà lại dám động đến người phụ nữ của anh Anh sẽ cho họ biết hậu quả nghiêm trọng tới mức nào Sau khi Dương Gia Cử và Tống Như về nước Liên lập tức tới công ty Trần Viễn lập tức báo cáo tiến triển sự việc cho anh Trần Tẩm đã không còn nhận điện thoại của bất kỳ ai nữa rồi Người đại diện của cô ta cũng không chịu trả lời Chỉ là vẫn luôn kiên trì muốn Đại Thiên phải xin lỗi Muốn Tống Như xin lỗi Hơn nữa đám người hâm mộ Lại cứ làm loạn mãi Rất khó khống chế Cái người hâm mộ bị thương kia Cũng cứ đăng hình khoe miệng vết thương lên mạng Kiên trì muốn lên tòa án Tôi biết rồi Dương gia Cửu đẩy cửa phòng làm việc Trực tiếp liên hệ cho công ty người đại diện cô ta Sau đó thông báo cho Tổng giáo đốc Tề nói rằng Bây giờ tôi muốn gặp ông ta Vâng Tổng giáo đốc Trần Viện biết nếu như tiếp tục không khống chế được tình hình Thì sự tổn hại với Tống Như sẽ càng lúc càng lớn Trên người dương gia cử tàn ra ý lạnh Nếu như làm quá mức Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Tống Như sau này Nếu như xử lý không tốt Sẽ bị đám người hâm mộ của Trần Tầm Tiếp tục công kích mạnh mẽ Dù đại thiên có làm gì Thì đám antifan cũng sẽ trút giận lên người Tống Như Những chuyện này không hề liên quan gì tới Tống Như Chỉ là người hâm mộ bị thương kia Lại cứ kiên trì nói là người hâm mộ Tống Như đánh cô ta Vậy thì sự việc sẽ liên quan đến Tống Như Cô là nhân vật đại chúng Cũng có trách nhiệm dẫn dắt người hâm mộ Những người này Chỉ cần hơi sai lầm một chút Thì hình tượng mà Tống Như dựng nên Sẽ sụp đổ hoàn toàn Sau khi Tống Như về nhà Lập tức liên hệ với chị Hy Hai người cùng nhau điều tra thân phận thật của streamer kia Khi Tống Như đăng nhập tài khoản chị Hy Tham gia vào nhóm người hâm mộ Quả thật phát hiện tài khoản kia Ở trong nhóm người hâm mộ cô Hơn nữa chủ tài khoản cũng đã thông báo cho mọi người việc cô bị mất tài khoản Nhưng ngày hôm sau khi cô bị mất tài khoản Lại có người tự xưng là người hâm mộ Tống Như đi đánh người Hơn nữa còn đánh cho người hâm mộ trần tầm nhập viện Chỉ là người hâm mộ đánh người đó chưa từng xuất hiện trong nhóm Mọi người cũng không biết đến người này Vậy sự việc đã rất rõ ràng rồi Có người ăn cắp tài khoản của cô Sau đó lại mạo danh là người hâm mộ của cô Đi đòi trí nghĩa cho cô Chỉ là những chuyện này không quan trọng bằng việc Quay mảnh vỡ ký ức Vì Trần Tầm ngừng diễn Mà đoàn phim đã phải ngừng lại Bởi vì những chuyện này đều bị đưa lên mạng Trần Tầm vì người hâm mộ mà ra mặt Không tiếc phải trả số tiền lớn Cho việc vi phạm ước định Cũng muốn Đại Thiên cho một câu trả lời Cách làm này đã khiến cho đám người hâm mộ Vô cùng vui mừng Đến cả những người qua đường trên mạng Cũng đứng về phía cô ta ủng hộ Nhưng Đại Thiên và Tống Như Lại bị ghét vô cùng Tống Như dùng tài khoản của chị Hi nhắn vào nhóm. Bây giờ sự việc đang được giải quyết, mọi người nếu như có chứng cứ có thể liên hệ với chị Hi bất cứ lúc nào. Cảm ơn mọi người. Tống Như là cô sao? Oa, wow, nhất định là Tống Như. Những người hâm mộ vô cùng kích động vì có thể thấy được Tống Như ở trong nhóm một lần nữa. Mọi người đều vô cùng đoàn kết, chỉ cần Tống Như bảo bọn họ không được làm loạn thì bọn họ nhất định sẽ yên tĩnh ngồi im. Vì một số nguyên nhân Nên mọi người phải chịu thiệt Chúng tôi không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai bị thương Tống Như Chúng tôi không làm chuyện đó Đây là do có người đổ oan Có người lên tiếng Bốn chữ tôi tin mọi người Là câu trả lời rõ ràng nhất Mà Tống Như dành cho người hâm mộ Những người hâm mộ được ủng hộ Đều tỏ ra sẽ hỗ trợ tìm chứng cứ Chứng minh Tống Như và người hâm mộ trong sạch Nhưng bọn họ sẽ không làm tổn thương người khác Càng không tham gia chửi bới Không có lợi kia vì bọn họ tin Đại Thiên sẽ bảo vệ Tống Như và vệ người thân mộ bọn họ, Trần Tướng sớm muộn sẽ vào vào mặt đám anh hùng bàn phím. Tối hôm đó, công ty người đại diện Trần Tầm không dồn ép được Đại Thiên, được cho Trần Tầm một số điện thoại cá nhân. Sau khi Trần Viễn liên hệ được với Trần Tầm thì đưa số cô ta cho Dương Gia Cửu. Ánh đèn rực rỡ bên ngoài hắt lên, Dương Gia Cửu đứng trước cửa sổ sắt đất, nhìn toàn cảnh thành phố con người lạnh lùng lướt qua một tia lạnh lẽo. Anh không nói gì mà lại như đang giễu đối phương. Cuối cùng Trần Thẩm không nhịn được nữa, cô ta biết bản thân trốn thế nào cũng không thoát. "Tổng giám đốc Dương, tôi chỉ vì người hâm mộ của mình đòi công đạo mà thôi. Tôi cảm thấy tôi làm vậy cũng không có gì là quá đáng, còn kéo dài chuyện này cũng không có lợi cho ai hết, Đại Thiên, vẫn nên mau xin lỗi chúng tôi đi." Trần Thẩm nói hết những lời đã chuẩn bị tốt từ trước ra. Rồn ép Dương Gia Cửu. Lúc này, Dương Gia Cửu chỉ coi cô ta là nghệ sĩ hợp tác với mình, chứ không phải bạn cũ gì hết. Giọng anh trầm thấp đến cực điểm. Đây là lời giải thích cuối cùng của cô. Trần Tầm nắm chặt điện thoại, căng thẳng không nói nên lời. Muốn tống như bà Đại Thiên xin lỗi người hâm mộ cô. Đúng vậy. Trần Tầm cắn chặt cánh môi. Chuyện đã đến nước này cô ta cũng không còn đường lui nữa. Nhưng tim cô ta lại đập nhanh dữ dội, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta không ngờ khi sự thật đàm phán với Dương Gia Cửu, cô ta lại căng thẳng đến vậy, hơn nữa trong lòng lại vô cùng lo lắng, thậm chí sợ hãi. Cô ta hoàn toàn không ngờ động tác Dương Gia Cửu lại nhanh đến vậy, cũng không biết suốt cuộc anh định làm gì. Sự không nắm chắc này khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Nếu cô không diễn từ đầu, cũng sẽ không dẫn đến con đường khó lui như vậy. Tôi có thể âm thầm thay đổi tống như làm nữ chính, nhưng bây giờ chính cô đã tự hủy đi đường lui của mình rồi. Cái gì cơ? Tôi gọi cuộc điện thoại này không phải để hòa hiệp, Trần Tâm. Cô nên biết, tang phong làm việc của tôi, trong giới giải trí này, ngoài bạn bè ra chính là kẻ địch. Tôi sẽ cho cô biết cái giá của sự khiêu khích đại thiên lớn đến mức nào." Nói xong, Dương Gia Cử cúp điện thoại. Anh đã cho cô ta đủ thời gian rồi. Lần này Trần Tâm thật sự sốt ruột, cô ta thật sự đã chọc giận Dương Gia Cử rồi. Làm sao đây? Khi cô ta bị tể tướng áp chế, căn bản không nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay. Cô ta lo lắng gọi điện cho tể tướng, nhưng đối phương lại cười lạnh, "Cái ngày mà cô đồng ý với tôi, cô nên làm tốt chuẩn bị quyết đánh đến cùng chứ. Cho dù bây giờ cô đi tìm Dương gia cửu xin tha tội, anh ta cũng không tha cho cô đâu." Dương gia cửu tiếp tục ở lại văn phòng tăng ca xử lý chuyện này, đến tận 11 giờ đêm, cả tầng lầu vẫn đèn đuốc sáng trưng nhân viên bộ phận quan hệ xã hội và thư ký cũng phải tăng ca ngăn cản sự phát triển của sự việc. Sau khi Dịch và Thượng quan lệ nghe được tình hình trong nước, liền lập tức lên máy bay về nước, cho dù vừa là kết hôn cũng nghĩ đến công ty nên quay về hỗ trợ. Quả nhiên, bọn họ vừa đến công ty liền thấy Dương Gia Cửu đang ngồi trong văn phòng. Quay về làm gì? Dương Gia Cửu nhìn thấy Dịch đi vào lạnh lùng hỏi, "Tôi..." Dịch ngại ngùng cười gãi đầu. Vì lúc này Dương Gia Cửu nhìn vô cùng trầm mặt, bình tĩnh, sáng vẻ không hề giống như vị thế cục vây hãm. Tôi cho rằng chuyện này rất nguy cấp nên mau chóng quay về, bây giờ lại cảm thấy dường như tôi đã quá lo lắng rồi. Quả thật rất nguy cấp, Dương Gia Cửu nói tiếp chủ đề này. Anh ngưỡng đầu, trong đôi mắt mang theo vài phần tàn nhẫn và kiên quyết, dích bỗng nhiên hiểu được Dương Gia Cửu đang cố tình làm ra dáng vẻ giải quyết sự việc gấp rút, khó mà rút lui. Như vậy người có tâm tư Sẽ tự để lộ dấu vết Bây giờ đúng là cơ hội tốt Để thanh lý địa vị xã hội Hơn nữa đối phương còn chủ động đưa tới cửa Đương nhiên phải làm như vậy Bây giờ phải làm thế nào Nhận được bao nhiêu Phải bỏ ra bấy nhiêu Một câu nói của Dương Gia Cửu Đã trả lời vấn đề của anh Những người trên mạng đang đợi Đại Thiên và Tống Như ra mặt xin lỗi Gánh vác trách nhiệm Nhưng lại không chú ý đến một điểm Đây là hành động tự phát giữ những người hâm mộ, Đại Thiên nên gánh vác cái gì? Cho dù Tống Như ra mặt làm sáng tỏ thì lại có thể nói gì? Tống như không xuất hiện, ngược lại chứng minh chuyện này không liên quan đến người hâm mộ cô và cũng không liên quan đến cô. Giả dụ như cô vội vàng đứng ra sẽ chứng minh cô và Trần Tâm kia bất hòa, có ý đồ để cho người hâm mộ công kích người hâm mộ Trần Tâm. Cho nên, quan hệ xã hội Đại Thiên Đã đưa ra một câu giải thích chính thức Trước mắt đã báo cảnh sát Sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra Dựa theo trình tự pháp luật giải quyết Giải thích như vậy Không trấn an được đám hâm mộ trần tầm Bọn họ cảm thấy chuyện này đã rất rõ ràng rồi Đại Thiên làm vậy đơn giản Là đang trốn tránh trách nhiệm Nhưng lời giải thích của Đại Thiên Cũng rất hợp lý Mặc dù người hâm mộ trần tầm bị thương Nhưng người hâm mộ của Tống Như cũng không dễ chịu gì Nếu hai bên đều có trách nhiệm Nhất định thì báo cảnh sát Là phương án giải quyết tối ưu nhất Cho dù bên ngoài có nghi ngờ gì Với cách xử lý của Đại Thiên Chuyện cũng đã giao cho cảnh sát xử lý Chỉ cần có người chỉ trích nhiều thêm một câu Đều có thể sử dụng Con đường pháp luật để đánh trả lại Sau khi xử lý như vậy Đại Thiên liền nắm giữ quyền chủ động Từ trước đến nay Ở trong mắt các thành viên hội đồng quản trị của Đại Thiên Dương gia Cửu luôn là một người cực kỳ mạnh mẽ Nhưng mà lúc này cách xử lý của anh có phần không quả quyết, chẳng lẽ sự thật giống như lời của truyền thông, bây giờ anh cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì một tấm như không quan tâm đến lợi ích của toàn bộ công ty, cho nên các đồng nghiệp của Đại Thiên liên tục yêu cầu tổ chức hội nghị tạm thời. Vốn lại mức độ yêu cầu tổ chức hội nghị khẩn cấp, không thể gây ra sóng gió này, với năng lực của bộ phận quan hệ xã hội của Đại Thiên hoàn toàn có thể xử lý được, nhưng cha con Tề Tương liên tục chia rẽ quan hệ của Dương Gia Cửu và các đồng sự. Hơn nữa, từ sau ký hợp đồng với Tống Như, Dương Gia Cửu đã ngoại lệ nhiều lần vì cô, cho nên các đồng nghiệp mới có rất nhiều nghi ngờ và bất mãn với Tư Gia Cửu, sợ anh vì một người phụ nữ mà chôn vùi tương lai của Đại Thiên. Trước khi Dương Gia Cửu ra cửa, nhìn thấy vẻ mặt cử chỉ mãi ảm đạm không tan của Tống Như, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tự tin thường ngày, luôn muốn nói lại thôi nhìn anh Đang lo lắng sao Dương Gia Cửu nhẹ vòng lấy eo cô thấp giọng hỏi Vâng có khi nào mấy đồng sự Loại chuyện này Chồng của em có thể dọn dẹp Dương Gia Cửu còn cực kỳ nghiêm túc giải thích Với Tống Như Anh chỉ đang hưởng thụ quá trình của trò chơi này thôi Mà anh vẫn sẽ luôn là người chiến thắng cuối cùng Đêm nay Tống Như tin tưởng không chút nghi ngờ Cô hiểu rõ năng lực của Dương Gia Cửu Sâu không lường được Nhưng mà anh nhớ trước kia em từng nói Nếu có người bắt nạt anh, em sẽ ra mặt thay anh. Đương nhiên, Tống Như ngừng đầu từ trong lòng anh. Bất cứ lúc nào em cũng đều có thể. Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đợi anh thêm mấy ngày nữa, anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Vợ chồng bọn họ chưa bao giờ cần phải giải thích quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ra suy nghĩ của người kia. Sự tin tưởng lẫn nhau cũng luôn vững chắc như thành lũy. Bất cứ lúc nào Tống Như đều có thể phối hợp với vấn đề của anh. Đã nói chuyện với các fan xong rồi, mọi người đang giúp đỡ tìm chứng cứ, còn lợi dụng thời gian nhỏ nhặt giúp đỡ làm từ thiện. Nhân vật công chúng là em đã dẫn đến tác dụng làm hương rất tốt. Tống như cười cười rút tay ra từ trong lòng anh. Mau đi đi, thời gian cũng gần gần rồi. Hai vợ chồng bọn họ đều xấu bụng như nhau, nếu đối phương bắt đầu trước sẽ phải chuẩn bị chấp nhận cho tốt, chờ hay còn ở phía sau. Nửa giờ sau, phòng họp của Đại Thiên. Trước khi Dương Gia Cửu có mặt, các đồng nghiệp đã không ngừng nghị luận về chuyện các fan ẩu đả gần đây, đều tỏ vẻ cực kỳ lên án và không vừa lòng. Từ khi công ty thành lập đến nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Lần này cách xử lý của tổng giám đốc Dương thật sự có chút quá đáng, cho dù anh ta kiêm chiếc người đại diện của Tống Như, nhưng cũng không thể không để ý đến hình ảnh của công ty được. Lúc này, nên để Tống Như ra mặt giải thích. Không thể để Đại Thiên chịu cái oan này được Tôi cảm thấy đầu óc của Tổng Giám Đốc Dương hồ đồ rồi Một người phụ nữ mà thôi Có tác dụng gì Chúng ta cũng chỉ ngồi đây lo lắng xuông Bây giờ không biết Tổng Giám Đốc Dương Đã nghe tiếng gió bên gối gì Của người phụ nữ kia rồi Chậm chẽ không chịu xử lý Tôi thấy cô ta chính là hồ ly tinh chuyển thế mà Lúc này bố của Tề Tương Chủ tịch Tề ho khan một tiếng Lấy một phần tài liệu ra Tôi ấy không có quan điểm gì với Tống Như Nhưng mà khi xem một vài tài liệu và số liệu gần đây Cảm thấy cách xử lý của Tổng Giám đốc Dương có chút không ổn Ở đây chính là chứng cứ Mọi người xem thử Lúc trước Tư Gia Cửu vào Trần Viễn liên lạc với ông ta Chủ tịch T nói rằng thân thể không khỏe Từ chối yêu cầu gặp mặt Ông ta chính là giữ một tay này Đào ra một cái bẫy Các đồng nghiệp truyền đọc phần chứng cứ kia càng thêm tức giận Không được, nhất định phải giải quyết chuyện này. Cứ tiếp tục thế này, Đại Thiên còn đường sống hay sao? Sao Đại Thiên lại không có đường sống? Giọng nói của Dương Gia Cửu đột nhiên vang lên. Anh đứng ở cửa phòng họp, ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng mọi người. Lần này tất cả các đồng nghiệp đều đẩy phần tài liệu kia ra không lên tiếng. Dương Gia Cửu hoàn toàn không thèm quan tâm đến lửa giận của bọn họ, trực tiếp cho Trần Viễn một ánh mắt, sau đó ngồi xuống vị trí Tổng giám Đốc ở giữa. Trần Viễn tiến lên cầm phần tài liệu trên bàn kia đến. Các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tính toán phải làm thế nào để bảo vệ lợi ích của mình. Dương Gia Cửu thuận tay lật phần tài liệu kia, không khách sáo ném lên trên bàn. "Như thế nào? Cảm thấy tôi làm không ổn sao?" Tổng giám đốc Dương, mọi chuyện trở nên ầm ĩ như vậy, chúng tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi. "Giải thích?" Dương Gia Cửu lạnh lùng cười ánh mắt nhìn chằm chằm đồng nghiệp tề làm tổng giám đốc của công ty tôi có thể giải thích nhưng trước đó tôi hy vọng được gặp con gái của chủ tịch tề trước lời vừa ra sắc mặt của chủ tịch tề lập tức thay đổi đây là có ý gì có liên quan đến con gái của chủ tịch tề à một người phụ nữ không có tư cách tham dự hội nghị hội đồng quản trị sẽ có liên quan gì tới chuyện này các đồng nghiệp hoàn toàn không hiểu vì sao Dương Gia Cửu tiếp tục nói, ý của tôi là fan của Tống Như không có khiêu khích Trần Tẩm, càng không đi đánh người mà người ở phía sau xúi dục Trần Tẩm ngừng diễn, kích động fan của nghệ sĩ cãi nhau, thậm chí xúi dục fan của Trần Tẩm tố cáo Tống Như và Đại Thiên lên tòa án, chính là con gái tể tương của đồng nghiệp tề. Chuyện này là vì sao? Chủ tịch tề có thể chuẩn bị xong tội trạng từ lâu vào giai đoạn đầu tiên, lên án tội đây đã đủ rõ. Chủ tịch Tề lập tức tức giận đứng dậy đập bàn nói: "Tổng giám đốc Dương, không ngờ rằng cậu lại là người như vậy, vì bảo vệ người phụ nữ cậu thích mà lại nói xấu con gái của tôi. Được, vậy tôi nói cho ông biết." Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, ông chuẩn bị chứng cứ có đầu có đuôi như vậy bằng cách nào? Tư gia cử ném phần tài liệu kia đến trước mặt đồng nghiệp Tề. "Nếu ông không cho tôi một lời giải thích, là một công ty nghệ thuật tranh thủ tài nguyên tốt nhất vì nghệ sĩ có gì không đúng?" Chẳng lẽ phải lựa chọn tài nguyên tệ nhất cho nghệ sĩ Khiến cổ phiếu giảm xuống Khiến cuối năm các người Không có hoa hồng mới là đúng sao Cả đám đồng nghiệp ngồi ngay ngắn Lời nói của Dương Gia Cửu hoàn toàn đúng Trên thực tế Ở trong vòng luận quận này Vì dành tài nguyên cho nghệ sĩ của mình Rất nhiều rất nhiều người đại diện Và công ty quản lý Đều trồng chết đủ loại thủ đoạn Tất cả mọi người coi trọng kết quả hơn Mà giữa những người này Phong cách của Dương Gia Cửu Đều là nhận được tình báo, lấy được tài nguyên dưới tình huống không làm tổn hại đến người khác. Thủ đoạn của anh đã đủ sạch sẽ rồi. Nếu lúc này Chủ tịch Tề dùng những thứ này để chất vấn anh, không tránh khỏi có chút gấp gáp rồi. Các bọn họ lấy được những tài liệu này chưa hẳn sạch sẽ được bao nhiêu, còn ý đồ thật sự sau lưng ông ta đã rõ rành rành. Tôi chỉ bày tỏ cái nhìn của tôi mà thôi, cậu không thể nói xấu con gái của tôi. Dương gia cử tựa lưng vào ghế ngồi bình tĩnh nói Được Nếu tất cả mọi người vì sự phát triển của công ty Vậy chuyện dễ giải quyết rồi Tôi sẽ lập tức đưa ra mệnh lệnh Ngăn chặn tình hình phát triển Thay đổi hướng gió của dư luận Tin rằng các vị đều hy vọng có một kết quả Đặt hy vọng vào tương lai của Đại Thiên Sẽ không đề lộ bí mật vào lúc này Kéo công ty lùi về phía sau Trần Viễn Trần Viễn lập tức lấy ra kế hoạch giải quyết đã chuẩn bị tốt chia cho các đồng sự. Sau khi nhìn thấy kế hoạch giải quyết, các đồng nghiệp đều cảm thấy có lý có tình, sắc mặt dịu đi không ít. Còn khi chủ tịch Tề nhận được phần kế hoạch giải quyết, trái tim lại trực tiếp đập thình thịch. Gia Cửu đã nói hết lời rồi, người tiết lộ bí mật chính là nội gián, một khi ông ta nói với con gái, vậy âm mưu của bọn họ sẽ bại lộ, nhưng nếu không nói, ván cờ này cũng thua trắng luôn. Hình như sắc mặt của chủ tịch Tề không tốt lắm. Có dị nghĩ gì với kế hoạch này sao? Không có. Chủ tịch tề hoang mang, rối loạn, lật xem kế hoạch, không hề ngẩn đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy tôi sẽ lập tức phái người đi giải quyết, cho nên mọi người cũng phải dò xét lẫn nhau. Một khi có người tiết lộ nội dung trên kế hoạch này ra ngoài, thì đừng trách tôi không nể mặt. Dương Gia Cửu nghiêm khắc cảnh cáo từ người một, sau đó anh mang theo nụ cười ý nghĩa sâu xa, rời khỏi phòng họp Cũng chính vì vẻ mặt của anh khiến tất cả đồng nghiệp đều kinh hãi một trận. Thật ra các đồng nghiệp đều hiểu rõ, Đại Thiên có thể có hôm nay không thể rời khỏi sự sắp xếp và điều khiển của Dương Gia Cửu. Chỉ cần anh không hồ đồ vì Tống Như, vậy bọn họ hoàn toàn không có cớ để làm trai ý của Tổng Giám Đốc là anh. Về phần đồng nghiệp tề, trong lòng tất cả mọi người đều có tính toán, dù sau này phải cách xa ông ta một chút tránh sức họa vào thân. Chủ tịch Tê sắc mặt khó coi bước ra khỏi phòng họp nhìn thấy những người khác đều bước nhanh tránh khỏi mình trong lòng cực kỳ bực mình lần này bị Dương Gia Cửu tra hỏi công khai chẳng khác nào bị hội đồng quản trị theo dõi ông ta không thể có hành động gì nếu không người đầu tiên bị xử lý chính là ông ta. Tổng giám đốc xem ra chủ tịch tề và con gái của ông ta thật sự có người phía sau xối dục cư nhiên không biết lượng sức như vậy muốn dùng tài liệu này để chất vấn anh theo dõi ông ta tìm kiếm chứng cứ còn những mặt khác làm việc dựa theo kế hoạch dương gia cửu bình tĩnh nói nếu tất cả đều xoay quanh fan và chính nghĩa vậy để cho mọi người xem thử đến cuối cùng ai mới là bên yếu đêm hôm đó tin tức giải trí tung ra một tin tức thế này mấy ngày qua sự kiện có liên quan đến Tống Như nghệ sĩ dưới chướng tập đoàn Đại Thiên và Trần Tẩm nữ chính của bộ phim điện ảnh lớn mạnh vỡ hồi ức mà Đại Thiên đầu tư sản xuất chính hàng năm bất hòa với nhau đã có tiến triển mới nhất. Căn cứ theo tin tức của phóng viên hiện trường của đại chúng tôi, phòng nghỉ của Tống Như, nghệ sĩ của Đại Thiên có người lạ lọt vào, xe của bản thân cô ấy bị người ta động tay động chân khiến phanh xe mất tác dụng, cũng may đã phát hiện đúng lúc không dẫn đến thương vong của nhân viên. Trước mắt, người phụ trách của Đại Thiên đang tích cực xử lý. Bọn họ bày tỏ đối với hành động khiêu khích công khai Có ý định xúc phạm nghệ sĩ thế này Bọn họ sẽ tiến hành báo cảnh sát xử lý Tuyệt không nhân nhượng kẻ đứng sau Người lạ đó Để lại thư đe dọa trong phòng nghỉ của Tống Như Nói nếu Tống Như không giải thích Với fan của Trần Tầm Hành động của anh ta sẽ không dừng lại Đây có phải do fan phía Trần Tầm phản kích không? Sào sánh với fan của Tống Như hiện nay Đang tập trung từ thiện công ích mà nói Hành động của fan Trần Tầm lúc này đã tạo thành đe dọa, uy hiếp, thậm chí còn có ý muốn làm hại người khác. Đại Thiên đã báo cảnh sát xử lý chuyện này, nhưng fan của Trần Tẩm lại làm ra hành động tồi tệ như vậy. Trong chốc lát, tình hình đã xuất hiện thay đổi. Nhiều truyền thông đứng ra đưa tin về tình hình mới nhất của chuyện này, cuối cùng là ra mặt giải thích hay là ra mặt lên án. Đại Thiên nói chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này đến cùng. Chuyện fan ẩu đả bùng lên, thế nhưng fan của Trần Tẩm Lại làm ra hành động như thế theo tin tức đưa tin ùn ùn cao đến những người vốn lên tiếng chứng minh vì Trần tầm kia thoát cái biến mất vô tung vô ảnh những người từng ôm bàn phím hung hăng mắng tống như và fan của cô trên mạng cũng đều biến mất không thấy đâu Rốt cuộc là do ai làm đáng ghét như vậy lỡ như tống như hoặc những người khác lái chiếc xe kia hậu quả khó mà lường được tôi còn nghĩ fan của Tống như thật quá đáng không ngờ Sơn mạng bắt đầu xin lỗi Vì những lời nói kích động của mình Trong khoảng thời gian này Vào lúc chuyện chưa có kết luận Là bọn họ đã đẩy Tống Như và Đại Thiên Đến bên cạnh vách Nối Fan của Tống Như thì ngược lại Từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ Bọn họ chỉ đưa ra chứng cứ Hoàn toàn không làm ra chuyện tổn thương người khác Bọn họ giống như thần tượng của mình Đều không tranh luận gì với người khác cả Dùng cách khiêm tốn nhất chứng minh Trong sạch của bọn họ So với fan của người nào đó Đây mới là khoan dung và sự lượng thật sự. Hy vọng Trần Tẩm có thể châm coi fan của mình thật tốt. Theo đuổi ngôi sao là phải theo đuổi thần tượng đáng cho mình kính trọng. Giới giải trí trở nên loạn như vậy chính là vì hành vi của bản thân thần tượng không đúng. Tôi tin fan của Tống Như không làm ra hành động xấu là vì Tống Như sẽ không làm như vậy. Từ khi cô ấy làm việc lại đến bây giờ đã bị bao nhiêu người bôi đen, kết quả thì sao? Truyền thông và phóng viên lần lượt bị vả mặt. Nhưng vẫn mãi không chịu hiểu Dù sao một cây làm chẳng nên non Đều tỉnh táo hơn chút đi Vừa lợi vừa hại mời tránh ra Lúc đại thiên không có hành động gì Rất nhiều người đều đoán Dương Gia Cửu có thể sẽ bị buộc Phải từ bỏ bảo vệ cho Tống Như Vì áp lực của công ty Thậm chí có truyền thông Đã viết xong bản thảo tin tức Tống Như Ra mặt giải thích Nhưng Trần Tầm cũng không chấp nhận Kết quả sự phát triển của chuyện này hung hăng đánh một phát lên mặt tất cả mọi người Tống Như sẽ không giải thích bởi vì Đại Thiên có ác chủ bài đủ mạnh mẽ nếu trần tầm sầu thủ đoạn và âm mưu trước vậy dựa vào cái gì Tống Như phải nhẫn nhục chịu đựng đúng không? Những máy khóe mà bạn biết chỉ là một phần nhỏ của Đại Thiên thôi fan bên này chỉ đánh người còn fan bên kia là muốn mạng người Tề Tương vốn đã tính toán xong tất cả chỉ chờ Tống Như bị truyền thông ra sức lên án Sau đó mượn sức mạnh của hội đồng quản trị Đại Thiên, kéo Dương Gia Cửu xuống đài. Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất. Dương Gia Cửu có thể đi đến hôm nay, ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc cũng không chỉ dựa vào may mắn. Anh cũng biết sở thủ đoạn chỉ là phải xem với ai bằng cách nào thôi. Đã có người muốn khiêu khích anh, thậm chí ra tay với Tống Như, đương nhiên anh sẽ không ngồi chờ chết. Đã nói rồi, muốn khiến bọn họ có được bao nhiêu Thì phải trả giá bấy nhiêu Cuối cùng bố của Tề Tương Vẫn lựa chọn im lặng không nói So với lật đổ Dương Gia Cửu Bảo vệ vị trí của bọn họ bây giờ Quan trọng hơn Ông ta cũng không tin Dương Gia Cửu Sẽ mất đi lý trí vì một người phụ nữ Còn hơn vì đấu với Dương Gia Cửu Làm mất đi mọi thứ vất vả nhiều năm như vậy Mới có được Chẳng thà giữ cổ phần của Đại Thiên trước Vẫn tốt hơn bị hội đồng quản trị đuổi ra Cuối cùng rơi vào kết cục Hai bàn tay trắng Nhưng ông ta lại nghĩ sai rồi Là vì chuyện có liên quan đến Tống Như Dương Gia Cửu mới có thể đặc biệt lý trí Bởi vì trên thế giới này Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Tống Như Mục đích của Dương Gia Cửu Cũng không phải chỉ để đối phương câm miệng mà thôi Anh tiếp tục bảo Trần Viễn Phối hợp với cảnh sát điều tra thân phận thật sự của tên phan giả kia Tiếp tục tiến hành lấy bằng chứng Lúc đầu dựa theo kế hoạch của Tề Tương Lúc này có lẽ Trần Tẩm đã có lối ra hoàn hảo rồi nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể trốn trong nhà ngay cả cửa cũng không dám ra. Vốn diễn viên rơi vào hàn cảnh khó xử bị toàn bộ dân mạng khinh bỉ phải là Tống Như mới đúng. Kết quả cô ta lại trở thành một trò cười ngừng diễn vì fan giả còn đắc tội đại thiên. Bây giờ ngay cả công ty quản lý của cô ta cũng không thể lấy ra đối sách rất có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ cô ta. Mỗi một hành động của cô ta chẳng khác nào đã chặt đứt con đường ngôi sao của chính mình. Tôi biến thành thế này đều là do cô hại." Trần Tẩm gào thét với điện thoại, "Tôi muốn cô lập tức xóa hết tất cả chứng cứ trên tay cô. Tôi đã không còn tác dụng gì cho cô rồi. Tôi đã nói từ sớm, sư Giang Cừu không phải người dễ đối phó như vậy. Anh ta là đế vương trời sinh, cho dù là ai cũng không thể trốn khỏi sự điều khiển của anh ta. Tôi nhận thua, tôi không nên đánh cuộc hy vọng lên người cô. Nếu không, nếu không phải vì bảo vệ Tống Như Một câu nói của Dương Gia Cửu đã có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện rồi Anh ta đã sớm nhìn thấy mọi thứ Chỉ đang hưởng thụ niềm vui khi trêu đùa các người mà thôi Cô cầm miệng cho tôi Tề tương cũng hét lên Đối với tôi cô vẫn còn giá trị lợi dụng Tôi muốn kịch bản của mảnh vỡ hồi ức Cô lập tức nghĩ cách lấy nó cho tôi Cái gì? Trần tầm càng ngày càng không thể hiểu nổi hành động của kẻ điên này Tháng trước tôi đã thành lập một công ty quản lý Mảnh vỡ hồi ức chính là bộ phim đầu tiên tôi quay. Còn cô chính là nghệ sĩ đầu tiên tôi ký hợp đồng. Tề tương còn đang âm mưu. Cô đừng hòng. Hả? Không đồng ý. Vậy đợi những vụ bê bối này của cô được đăng lên báo đi. Dù sao tôi cũng thua rồi. Không bằng kéo cô cùng xuống địa ngục luôn. Trần Tâm nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Càng người mất hồn ngã ngồi xuống ghế sofa. Đau khổ hét lên. Đồ điên. Có một số chuyện. Một khi... Nước ra bước đầu tiên Thì vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu lại Kịch bản Cô ấy lấy kịch bản ở đâu vậy? Đây là cách xoay chuyển cuối cùng của Tể Tương Cô ta muốn chứng minh Mình có thể đánh đổ sự sắp xếp của Dương Gia Cửu Công ty quản lý của Trần Tẩm Không thể chống đỡ được áp lực nặng nề Lập tức tổ chức một buổi tuyên bố Còn lấy danh nghĩa của công ty Đưa ra một bức thư xin lỗi Nói Trần Tẩm bị áp lực dưới cường độ công việc cao khiến trạng thái tinh thần không được tốt quá kích động vì chuyện phan bị đánh hi vọng công chúng có thể hiểu cho cô ta cũng tỏ vẻ sau này Trần Tẩm sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài quả thực là đang bán thảm áp lực công việc lớn áp lực của ai không lớn Trần Viễn cảm thấy bọn họ không xíu nổi nữa rồi so ra cách làm của phu nhân tổng giám đốc nhà anh ta cao siêu hơn rất nhiều hoàn toàn không hề ra mặt Vào thời điểm mấu chốt đoàn kết với các fan Dùng thật lòng thật dạ nói chuyện với fan Chỉ có như thế Mới có thể khiến các fan trở thành Chỗ sự vững chắc nhất cho cô Dương Gia Cửu nhìn thấy bức thư xin lỗi kia Chỉ nở một nụ cười lạnh Những người thế này diễn thật là giỏi Xem ra chủ tịch Tề Vứt bỏ kế hoạch của bọn họ Nhưng không nói chuyện này với Tể Tương Dương Gia Cửu tạm dừng vài giây Nghĩ nghĩ rồi mới nói với Trần Viễn Tiếp tục tìm chiếc cứ Có thể chứng tỏ cho nhan tịch Mãi đến khi tìm được mới thôi Vậy chuyện của mảnh vỡ hồi ức thì sao ạ Tôi sẽ nghĩ cách Bây giờ cho dù trần tầm Lại sử dụng thủ đoạn gì Vị trí nữ chính này của cô ta Dư ra cửu đổi chắc rồi Anh không muốn lên giọng tuyên bố Tống Như trở thành nữ chính Không muốn để cho những người đó Lại vắt được cái chui gì đó Rồi lại làm hại đến danh dự của Tống Như Anh dự định để đoàn làm phim khai máy trước Đợi đến khi phim được chiếu thì mới công bố. Như vậy vừa có thể giữ được sự thần bí, còn có thể bảo vệ Tống Như. Nhưng vì Trần Tâm đã hoàn thành một phần của bộ phim này, hơn nữa cô ta còn có một phần bản lĩnh, nói thoại của diễn viên kịch, có thể nắm bắt tốt tiêu chuẩn của nhân vật, nếu đột nhiên đổi thành Tống Như, đạo diễn và nhân viên công tác của đoàn làm phim cần có thời gian thích ứng, Tống Như cũng phải trả giá cố gắng nhiều hơn, dùng thực lực của mình Chứng minh cô có thể đảm nhiệm vai diễn này Mà có thể chinh phục đoàn làm phim Nếu không Sau khi đến ngày phim công chiếu Có thành tích không tốt Lại sẽ đổ trách nhiệm lên người Tống Như Vậy nên Trần Tẩm bên kia Trực tiếp liên hệ với công ty quản lý của cô ta Hòa giải Tổng giám đốc Trần Viễn có chút khó hiểu Vì sao phải thu tay lại vào lúc này Bây giờ công ty quản lý của Trần Tẩm Làm như vậy Đơn giản là muốn chôn tranh trách nhiệm Không muốn trả tiền vi phạm hợp đồng để bọn họ tiếp tục kéo dài đưa bọn họ dài vò xong rồi đại thiên lập tức công khai tin tức đổi nữ chính phim của đại thiên không phải cô ta nói diễn là diễn không diễn là không diễn được Trần Viễn bừng hiểu ra anh ta chỉ biết dựa theo trình độ xấu bụng của Dương gia cửu anh chắc chắn sẽ không tha cho Trần Tẩm và công ty quản lý của cô ta ban đêm Xương gia cửu sời khỏi công ty trở về nhà Nhìn thấy Tống Như đứng trước gương lớn luyện tập lời thoại, trái tim của anh lập tức nặng nề hơn mấy phần. Đừng xem nữa, em xem nhiều lần như vậy đã sớm thuộc lòng rồi. Dương Gia cửu lấy kịch bản từ trong tay cô, nghỉ ngơi một chút. Em không mệt, anh cố gắng ở công ty, em cố gắng ở nhà, bằng không nếu em nhìn thấy một mình anh mệt mỏi, em sẽ đau lòng. Tống Như cười ngừng đầu lên trong lòng anh, hơn nữa em đã tìm được mục tiêu mới rồi à làm ô dù của anh trước kia em vẫn nói nếu anh cần em em sẽ không ngại sử dụng hết toàn bộ sức lực bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi Tống như đắc ý cầm lấy phần kịch bàn kia xa cửu em sẽ cố gắng em đấy em có biết mình phải chống đỡ bao nhiêu áp lực để vào đoàn làm phim không đầu tiên không nói đến chuyện thành tích của phòng bán vé như một ngày em phải quay 10 cảnh còn phải liên tục làm việc suốt một tháng bỏ lỡ toàn bộ giải thưởng diễn xuất lớn vào cuối năm. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, lại nói năm nay em cũng không có tác phẩm tập trung vào giải thưởng, cho dù đi cũng chỉ xem người ta nhận giải mà thôi. Hơn nữa, em cảm thấy mình rất thích vai diễn này, em muốn diễn. Cho dù là vì bản thân cô hay là vì dư gia cửu, cho dù bên ngoài có nghi ngờ bao nhiêu, cô cũng muốn kiên trì đi tiếp. Nhưng mà hình như nam chính kia có chút ý kiến với em, nếu em diễn có thể anh ta sẽ không hài lòng. Anh sẽ xử lý." Dương Gia Cửu khẽ khẽ thở dài, kéo cô vào trong lòng. "Em chỉ cần làm chuyện mình muốn là được rồi." Tuân lệnh người đại diện. Tống như, kiểu mũi chân, nhẹ nhàng hôn Dương Gia Cửu. Nhìn thấy nụ cười của cô, tảng đá đè nặng trong lòng Dương Gia Cửu bỗng nhiên không thấy nữa, mặc dù vẫn luôn là những người khác bị áp chế. "Xin lỗi, anh không đáng đo đến suy nghĩ của em." Nghe thấy hai chữ này, Tống Như bỗng nhiên giật mình bởi vì Dương Gia Cửu là một người kiêu ngạo như thế anh cũng sẽ không cúi đầu với bất kỳ ai nhưng hôm nay anh lại giống như một thiếu niên không được như ý khiến người ta đau lòng. Tống Như còn nghiêm túc nhìn vào mắt Dương Gia Cửu sự chúng ta không cần phải nói những lời này. Cô không phải cố ý muốn rảnh vai diễn này với Trần Tẩm nhưng bởi vì âm mưu của bọn họ làm ảnh hưởng đến việc quay bộ phim này của Dương Gia Cửu Tống Như sẽ không trơ mắt Đứng nhìn bọn họ phá hư giấc mộng của anh Lúc đầu công ty quản lý của Trần Tẩm Chỉ ôm thái độ chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Nghĩ rằng fan và dân mạng đã thảo luận đủ rồi Chuyện này đã có thể mơ hồ trôi qua Nhưng Đại Thiên hoàn toàn Không cho bọn họ cơ hội trốn tránh trách nhiệm Bởi vì tình hình cứ tiếp tục lên men Đại Thiên và Tống Như Hoàn toàn nắm cục diện trong tay Đứng ở trên đỉnh cao đạo đức Công ty quản lý thế nào Sẽ có nghệ sĩ thế đó thật buồn cười Chị Hi ngồi trước tivi, nhìn tổng giám nghệ sĩ công ty quản lý của Trần Tầm đang nhận phỏng vấn trực tiếp, tức giận xì một tiếng khinh bỉ, còn nói sẵn lòng giải quyết hòa bình, Trần Tầm cũng sẽ tiếp tục diễn cái gì, thật sự nghĩ rằng tất cả đều do bọn họ định đoạt sao? Không diễn là cô ta, tiếp tục diễn cũng là cô ta, thật sự là không có lập trường, ghê tởm. Nhưng mà Tống Như, em đã xem kịch bản hai canh giờ rồi, em không cần nghỉ ngơi một chút sao? Còn nữa, Em bảo chị thoái thác lời mời quảng cáo Và lời mời biểu diễn thời trang Là vì có thời gian rảnh Là để làm gì Chị hi nghĩ đến chuyện Tống Như dặn dò mình làm lúc trước Ngạc nhiên hỏi Đừng xem nữa Có xem nữa cũng là Trần Tầm Nói đến một nửa chị Hy giật mình Cho dù cô ấy có phản ứng chậm bao nhiêu Bây giờ cũng có chút hiểu vợ chồng bọn họ Chuẩn bị làm gì rồi Chỉ là Tống Như không nói Cô ấy cũng sẽ không hỏi nữa Bây giờ phần diễn của Trần Tầm Đã sắp đóng máy rồi Thay đổi người mới sẽ đem lại thiệt hại lớn với Đại Thiên Đối với chuyện vào đoàn thay thế Vị trí nữ chính của Trần Tầm Áp lực từ bên ngoài sẽ còn lớn hơn Mà những gì cô ấy có thể làm Chính là ủng hộ quyết định Của Tống Như vô điều kiện mà thôi Tiếp tục xem tin tức đi Có tiến triển mang tính đột phá nào đó Thì nói cho em biết Tống Như không có nhiều lời Tiếp tục lật xem kịch bản Chiều nay cô sẽ tiến vào đoàn làm phim Mảnh vỡ hồi ức Phải chuẩn bị chu đáo trước lúc đó mới được chị Hy tiếp tục chú ý phỏng vấn của đài truyền hình trên hình ảnh tổng xám nghệ sĩ còn đang không ngừng nói tốt cho Trần Tẩ muốn cứ vãn hình tượng của Trần Tẩm thật ra trong khoảng thời gian này Trần tầm cũng cực kỳ lo lắng tiến triển đến của đoàn làm phim cối pha gia tin tức ngừng diễn cũng vì lo lắng cho fan của cô ấy hi vọng mọi người có thể thông cảm chúng tôi đang tích cực nói chuyện với bên phía đại thiên chẳng mấy ch Trần Tẩm sẽ trở lại đoàn làm phim tiếp tục hoàn thành quay phim mảnh vỡ hồi ức thôi. Sau khi tổng giám nghệ sĩ nói xong, hình ảnh chuyển sang Trần Tâm đứng bên cạnh. Hôm nay dường như sắc mặt của Trần Tâm lộ vẻ mỏi mệt, mắt của cô ta vẽ cực kỳ đậm, giống như đang cố che đi đôi mắt khóc sưng lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng. Chỉ là bọn họ ra sức giải thích như thế, các phóng viên cũng không chấp nhận. Sau khi MC nhận được ám chỉ của đạo diễn xa microphone cho phóng viên hiện trường vì sao chỉ có các người đứng ra trả lời không thấy bóngg dáng của người phụ trách đại thiên Chẳng lẽ đây chỉ là các người đơn phương t thái độ đại thiên cũng không biết chuyện lúc đầu Trần Tẩ ăn nói bậy bạ đại thiên và tống như không xin lỗi cô ấy lập tức ngừng diễn bây giờ xoay người muốn trở lại đoàn làm phim cuối cùng đã xảy ra chuyện gì bị phóng viên ép hỏi như vậy sắc mặt cười Trần T rất không dễ nhìn bốn hôm nay Cô ta đã mạnh mẽ chống đỡ Đến tham gia buổi tuyên bố này rồi Lập tức cầm lấy microphone Trả lời phóng viên Tôi tiếp tục công việc quay phim Là vì lo lắng về kịch bản và đoàn làm phim Làm nữ chính Tôi đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim này Ý của cô Trần là Nữ chính không phải cô thì không được xa Phải không phải tôi thì không được Trần Tẩm vẫn cực kỳ tin tưởng Đối với việc quay phim Vì đạo diễn Bieber vẫn luôn không ngừng khen ngợi cô ta Hơn nữa Đại Thiên cũng không công khai tin tức muốn thay thế cô ta, cho nên cô ta vừa nói như thế, các phóng viên cũng đã ngầm thừa nhận buổi tuyên bố hôm nay là kết quả sau khi bọn họ nói chuyện với đại thiên. "Chị Huy hừ một tiếng tắt TV đi." Sau khi Trần Tâm tham gia buổi tuyên bố xong thì lập tức chạy đoàn làm phim, nhưng cô ta vừa xuống xe đã phát hiện sau khi những nhân viên công tác nhìn thấy cô ta đều cực kỳ ngạc nhiên. Cô ta trực tiếp đến phòng nghỉ của phó đạo diễn muốn biết sắp xếp quay phim tiếp theo. Nhưng phó đạo diễn lại gượng gạo nói: "Chị Tẩm, sao chị lại đến đây?" "Tôi đến tiếp tục quay phim." Trần Tẩm ho khan một tiếng, ngồi xuống sofa. "Nhưng mà không phải vai diễn của chị đã đổi người rồi sao?" Phó đạo diễn nhíu mày, "Hai ngày trước anh ta cũng đã nhận được thông báo, chị cũng nên thông cảm cho Đại Thiên và đoàn làm phim. Lúc trước chị ngừng diễn đã gây ra không ít phiền phức cho chúng tôi, nếu không bây giờ bộ phim này đã quay xong rồi." Tất cả mọi người đều ký hợp đồng trước rồi mới hợp tác Chị lại đột nhiên bỏ mặt không diễn Thật sự rất quá đáng Tôi thấy chị vẫn nên trở về đi Lúc trước chị lấy ngừng diễn để uy hiếp đại thiên Bây giờ trực tiếp bị người ta đổi rồi Ở lại đây chỉ có thể bị người khác chế diễu thôi Tôi đi đón nữ chính mới Chị tùy tiện đi Nói xong phó đạo diễn lập tức xảy bước rời khỏi Anh ta có thể nói mấy lời kia với Trần Tầm Đã là tận tình tận nghĩa rồi Nữ chính mới Trần Tâm tức giận tích cực điểm Đại Thiên lại thật sự chịu gánh vác thiệt hại Không cho cô ta tiếp tục diễn nữa Đổi người ngay vào lúc này Cô ta biết Sương Gia Cửu Sẽ không dễ dàng buông tha cho mình Lại không nghĩ rằng động tác của anh Lại nhanh như vậy Hơn nữa còn giữ bí mật với cô ta Để bọn họ nói rõ sẽ tiếp tục diễn trước Sau đó Đại Thiên mới công khai Chuyện thay đổi người Trần Tâm lập tức gọi điện thoại cho Tổng sám nghệ sĩ Muốn bọn họ đi thương lượng với Đại Thiên nhưng mà bọn họ hoàn toàn không gặp được gia cửu, Trần Viễn đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nội dung hòa giải không liên quan gì với vai diễn cả, vì thiệt hại gây ra khi Trần Tầm ngừng diễn, các người phải chịu. Đại thiên không phải nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu nghe hiểu rồi thì trở về chuẩn bị tiền bồi thường đi. Sau khi Trần Viễn đuổi bọn họ đi rồi, lập tức bảo bộ phận quan hệ xã hội ra thông báo Thay đổi nữ chính của mảnh vỡ hồi ức. Từ thế và mặt như sét đánh khiến dân mạng hô to vui sướng. Đây không phải lần đầu tiên Đại Thiên làm như thế. Trước kia với chuyện của Oleg, thái độ của Đại Thiên cũng cực kỳ rõ ràng giống như vậy. Cô ta nghĩ toàn bộ thế giới chỉ có một nữ diễn viên là cô ta à? Còn cái gì không phải cô ta thì không được. Giám đối đầu với Tổng Giám đốc Dương của Đại Thiên, cô ta đúng là có can đảm. Lúc trước khi Tống Như bị hiểu lầm, Trần Tẩm nói chuyện dứt khoát như vậy Bây giờ lại muốn trở về ôm đùi rồi sao Đại Thiên phản kích thật sự rất đẹp Đúng là nam thần toàn dân khí phách Đúng rồi Đại Thiên có công khai tên nữ chính không Trần Tẩm quá xem trọng mình Cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi Còn muốn áp chế đoàn làm phi mà Đại Thiên vẫn chưa công khai nữ chính mới là ai Có lẽ Vì muốn giữ bí mật tạm thời Giữ sự hồi hộp ấy mà Hy vọng có thể giết Trần Tẩm trong một giây Sau khi chị Hy đọc được phần thông báo kia Chứng thực suy nghĩ của cô ấy Lập tức chạy tới hỏi Tống Như Thật sự thay đổi người rồi Đổi thành em sao Tống Như gật đầu Là em Hơn nữa cô sắp phải vào đoàn rồi Mặc dù chị Hy có chuẩn bị tâm lý một chút Nhưng vẫn cực kỳ khiếp sợ Nhưng mà bây giờ em trực tiếp đến đoàn làm phim Có thể khiến đoàn làm phim gai mắt và châm biếm không Lần trước chị đã cảm thấy Nam chính hẳn nhất kia không thích em Còn có những vai phụ khác nữa Yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách Tống như sách dương hành lý Sau đó nói với chị Hy Chị cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc đi Tạm thời trong khoảng thời gian này Chị phải ở cạnh em mỗi ngày Để phòng vạn nhất Không thành vấn đề Nhưng mà Boss không đi sao Anh ấy không đi Có một số việc cô muốn tự mình làm Ví dụ như để những người khinh thường cô Chứng kiến được thực lực của cô Chị Hy nhìn nhìn giờ Lập tức trở về chuẩn bị chẳng trách Tống Như thoái thác hết tất cả sắp xếp hành trình sắp tới, vì Dương Gia Cửu, cô không tiếc dừng bước tiến quân vào giới điện ảnh quốc tế. Cô hiểu rõ hơn bất cứ một ai ý nghĩa của bộ phim này quan trọng với Dương Gia Cửu bao nhiêu, cô muốn diễn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ giành được giải thưởng ảnh hậu quốc tế, bây giờ cô chỉ muốn tập trung diễn tốt bộ phim này thôi. Được, chị ủng hộ em vô điều kiện, lần này để cho những tên kia xem cho kỹ. Thế nào mới là diễn xuất thật sự Chị Hy lập tức chạy chậm ra ngoài Trở về chuẩn bị hành lý Tống Như nhìn cô ấy rời đi Trong lòng bỗng nhiên cực kỳ xúc động Chị Hy đã luôn ở bên cô Từ khi cô ở Huy Hoàng Từng bước trải qua những gập gành khi làm việc lại Đến bây giờ cô sắp trở thành ảnh hậu quốc tế rồi Lại phải dừng bước Từ sau khi Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên Bộ phim điện ảnh này chính là bộ phim Cô diễn vài chính nữ đầu tiên Cho dù áp lực có lớn bao nhiêu Cô nhất định phải diễn tốt Cư nhiên thật sự đổi thành Tống Như Lúc này Trần Tầm vừa căm phẫn vừa đau khổ Bây giờ Tể Tương và cô ta đưa lấy kịch bản đầy đủ của mảnh vỡ ký ức Cô ta hoàn toàn không lấy được Kịch bản đều ở trong tay Bieber Cô chỉ có được phần của nữ chính thôi Hay là thêm thắt một chút từ phần của cô ta Sau đó qua loa giao cho Tể Tương cho xong Nhìn tình hình trước mắt Cô ta chỉ có thể thoát thân bằng cách này thôi. Cho nên Trần Tẩm trực tiếp liên lạc với Tẩy Tương nói mình đã lấy được kịch bản. Tẩy Tương lập tức trả lời. Tôi lập tức đi tìm cô. Sau khi lấy được kịch bản tôi còn muốn tìm biên tập lợi hại nhất trao chốt lại. Lần tôi muốn quay phim truyền hình sử dụng diễn viên tuyến 1. Tùy cô. Trần Tẩm thầm muốn rời khỏi cái âm mưu này. Tẩy Tương không hề nhận ra chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm. Cô ta biết Dương ra Cửu có ý nghi ngờ cha con mình nhưng cảm thấy Dương Gia Cử hoàn toàn không dám động vào bọn họ. Vào ngay lúc này, thuộc hạ của Tề phát hiện Đơn Phong té xỉu ở bãi đỗ xe của chung cư cô ta, trên người anh ta đều là vết thương, vết thương trên chân đã nghiêm trọng đến mức máu thịt lẫn lộn mà còn bẩn thỉu, nhìn qua chẳng khác gì một tên ăn xin. Sau khi Tề biết được, lập tức bảo người khiêng Đan Phong lên, người có thể lợi dụng, cô ta sẽ không bỏ qua một ai. Mấy tiếng trôi qua Đan Phong mới từ từ tỉnh lại Thấy rõ người trước mặt Anh ta vội vã muốn ngồi dậy rời khỏi Nhưng bị thuộc hạ của Tề Tương đè lại Nhìn thấy tôi căng thẳng vậy sao Không cần chạy Tôi sẽ không vào người đánh anh nữa Với lại tôi chuẩn bị thuê lại anh Đan Phong để phòng nhìn cô ta Một lát sau mới nói Tôi đã không còn đường để đi rồi Không sao Tôi sẽ thành lập phòng làm việc mới Tiếp tục cho anh làm tổng biên tập Tề Tương quan sát vẻ mặt của Đan Phong Nhưng mà sao anh lại rơi đến nông nỗi này Còn trùng hợp xuất hiện dưới lầu chung cư của tôi Dưới loại tình huống này Có lẽ Đan Phong đi tìm Dương Gia Cửu Là lựa chọn tốt nhất Ngày cô ta hỏi như vậy Đan Phong cuối đầu ánh mắt xẹt qua một chút tính toán Nhưng anh ta vẫn mãi không lên tiếng Cộng thêm vết thương trên người anh ta Đem lại cho tể tương một ảo giác đàn phòng không dám đi tìm Dương Gia Cửu Bởi vì Dương Gia Cửu sẽ xuống tay độc ác hơn Dựa theo sắp xếp công việc Tống Như dẫn chị Hy đến đoàn làm phim. Lúc này người tới giúp đỡ cô chính là vị phó đạo diễn kia. Vì biết được quan hệ của Tống Như và Dương Gia Cửu cho nên phó đạo diễn đặc biệt sắp xếp khách sạn và phòng tốt nhất. Nhưng mà Tống Như cũng không quan tâm những thứ này sau khi nhìn thấy anh ta trực tiếp tỏ rõ mình muốn diễn thử trước. Phó đạo diễn lại thầm nghĩ cho dù Tống Như diễn nát bao nhiêu có Dương Gia Cửu che chở cũng sẽ không có ai nói gì mà cái tên nghệ sĩ chuyên biệt của Dương Gia Cửu có cần phải tích cực như vậy sao? Nhưng mà hôm nay tổng giám đốc Dương không có đến, như vậy đi, tôi dẫn cô đến lều quay phim xem thử trước. Lúc này, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết chuyện Tống Như vào đoàn, tổng giám đốc của Đại Thiên thật sự cho bạn gái của anh làm nữ chính của bộ phim điện ảnh này. Tổng giám đốc Dương thật sự làm như vậy sao? Xem ra mấy phóng viên kia nói không sai. Tổng giám đốc Xương đã hoàn toàn mất đi ly trí rồi dùng bộ phim luyện ảnh lớn đại thiên tốn 2 năm chuẩn bị để nâng tống như có lẽ tổngám đốc Dương không quan tâm chút tiền ấy nhỉ số bạn gái vui vẻ mà thôi thôi rồi tôi thấy bộ điện ảnh này chắc chắn nát rồi T như vẫn đi bên cạnh phó đạo diễn những lời đó cô cũng nghe thấy hoặc nhiều hoặc ít cô chỉ khẽ nhíu mày không so đo với những người đó tất cả mọi người tập hợp một chút tôi có chuyện muốn tuyên bố Bên Hàn Nhất bên kia, tiến đến đây một chút. Phó diễn vừa hô vừa nháy mắt với nam chính Hàn Nhất ở một góc. Tống Như không nhìn thấy, để anh ta chú ý thái độ với Tống Như một chút. Hàn Nhất cười lạnh đi tới, Dùng một ánh mắt cực kỳ châm biếm đánh giá Tống Như. Người tốt chuẩn bị đổi rồi, bây giờ thế này và tôi diễn thế nào đây? Đổi tôi đi luôn cho khỏe. Anh có thể kết luận lại lần nữa sau khi xem tôi diễn thử. Có quan trọng lắm sao? Hàn Nhất hừ một tiếng, chăm ơn anh ta, diễn xuất của Trần Tầm không thể bắt bẻ. Tống Như nghe thấy cũng chỉ cười nhạt. Trong giới giải trí, mọi người đều lấy tác phẩm và số liệu ra nói chuyện. Vài năm nay, thật sự Tống Như không có tác phẩm và giải thưởng gì trong tay, chỉ có chuyện xấu xoay quanh cô ta trong khoảng thời gian gần đây, cho nên Hàn Nhất nói thế cũng có thể hiểu được. Đừng tính toán với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói thế thôi. Đạo diễn cố hít sức vỗ về cảm xúc của Tống Như sợ cô về cáo trạng với Dương gia cửu. Tống Như nhìn thấy đạo diễn Beaver chậm rãi đi tới. Hoàn Nghênh từ đã nói từ trước, nhất định muốn cô tới diễn. Beaver chủ động bắt tay với Tống Như, sử dụng tiếng pháp chào hỏi. Tống Như còn nghiêm túc nói, tôi muốn để mọi người cùng xem tôi diễn thử, sau đó lại quyết định muốn giữ tôi lại diễn hay không. Beaver nhíu mày, anh thật sự cảm thấy không cần thiết. Tôi hy vọng có thể được mọi người đồng ý. Như vậy mới có thể đẩy chuyện quay phim sau đó thuận lợi hơn, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quay phim của Mạnh Vỡ Hội Ức. Tống như giải thích giọng điệu cực kỳ chân thành. Bieber nhìn ra thành ý của Tống Như, phát hiện cô là một người nói được thì làm được, hơn nữa còn là một người sẽ dùng hết sức đối diện với công việc, cho nên đồng ý đề nghị của cô. "Kêu gọi tất cả mọi người đến lều quay phim số 1, cảm ơn." Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Cho nên tất cả mọi người đều không nghe hiểu bọn họ đang nói gì Chỉ có một vị phó đạo diễn họ trương Anh ta là nhân viên y tế trong đoàn đội của Bieber Tình thông 4 loại ngoại ngữ Công việc của anh ta chính là trao đổi giao tiếp cho diễn viên và đạo diễn Tống như thế nhưng lại dám đề nghị Để mọi người trong đoàn làm phim đến nhận xét cô Có tư cách ở lại làm nữ chính không Đối mặt với áp lực như thế Cô lại không có chút bố rối nào Nếu muốn diễn thử thì phải công bằng Bì dựa theo ý của Tống Như làm ra những cái que có số Chia ra 230 cảnh có phần diễn của nữ chính Sau đó để nhân viên công tác của đoàn làm phim rút ngẫu nhiên Cách như vậy có thể chứng minh ông ta không có bản tính trước với Tống Như Nghe thấy tin tức Tống Như muốn diễn thử công khai Mọi người của đoàn làm phim đều chạy đến đây Bọn họ muốn biết rốt cuộc nữ chính nhảy dù này có bản lĩnh thật sự hay không Nhưng mà nam chính hẳn nhất cũng không đến Tống Như gật đầu với Bieber Ý bảo mình chuẩn bị xong rồi Sau đó đứng ra nói với nhân viên công tác Đang vây xem Mời mọi người rút ra một que đi Nhân viên của đoàn phim cách Tống Như gần nhất đi ra Để tôi đi Anh ta chính là người đến xem diễn Anh ta rút ra một que Rơi lên cho mọi người xem Cảnh số 50 Sau đó Bieber bảo phó đạo diễn Lấy cuộn băng trần tẩm diễn cảnh này ra Trên màn hình lớn của liều quay Phát lên hình ảnh của cảnh này Nội dung là nữ chính của mỗi ngày Chìm đắm trong đau khổ của bản thân Không có chút hứng thú với bất cứ chuyện gì Xem ảnh ở trong phòng rồi khóc lên Trần Tầm ngồi trên sofa Thể hiện ra dáng vẻ cực kỳ đau buồn Trong ánh mắt của cô Truyền ra một loại đau khổ khôn xiết Còn có sự bất lực vì số phận của mình Cảnh diễn này cũng không tính là khó Trần Tầm cũng diễn phù hợp với quy củ Nhưng mà vì bản lĩnh chuyên nghiệp của cô ta đạt ở đó Ánh mắt giống như biết nói, biểu hiện tâm trạng của nữ chính cực kỳ thích hợp. Có ví dụ như vậy ở trước mặt, bắt trước cô ta không được, vượt qua cô ta dường như rất khó. Có người khẽ khẽ nói nhỏ ở phía dưới, cảm thấy giống như không được may mắn lắm, cố tình rút ra trạng thái nữ chính đang mê man, bồi hồi nhất trong cuộc sống, con tượng biểu diễn ban đầu của Trần Tâm, cho dù cô có diễn thế nào, dường như đều sẽ trở thành linh trò cười. Tống Như nếu có vấn đề, không có vấn đề. Tống Như trực tiếp trả lời phó đạo diễn chương Ánh mắt của cô cực kỳ trong suốt kiên định. Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời của cô. Cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng lại không nhìn ra một chút vẻ do dự, không yên nào trên mặt Tống Như. Cô rất tự tin. Lấy một phần kịch bản đến đây. Tôi không cần kịch bản. Tống Như cười nói. Sự hiểu biết về kịch bản này cô chắc chắn hơn hẳn trần tầm. Vì cô đã xem hơn 100 lần rồi Được vậy mời đi xuống Chúng ta chuẩn bị bắt đầu Các nhân viên công tác và diễn viên vụ Vây xem Đều lấy sáng vẻ xem kịch vui Và lúc này tỷ lệ Tống Như Có thể tạo ra kỳ tích gần như là con số 0 Nguyên nhân bạn họ vẫn còn ở đây Chỉ có một Xem trò cười của Tống Như Một nữ diễn viên hết thời Cách xa màn ảnh hơn 3 năm Vừa mới làm việc Mà lại đã muốn diễn vai chính Trở thành nữ chính cho bộ phim sản xuất lớn hàng năm Thật buồn cười mà Bây giờ cô chạy đến chỗ này Chỉ là làm mất mặt đại thiên mà thôi Chị Hy đứng bên cạnh căng thẳng nhìn Tống Như Lo lắng cho tình hình của Tống Như hơn bất kỳ ai Vì làm chứng một màn thế này Cô ấy lấy điện thoại ra quay video Tống Như đi vào phòng thay quần áo Làm chuẩn bị cuối cùng cách cánh cửa kia Không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì Bây giờ chúng ta có nhiều thời gian có thể lãng phí trên người cô ta vậy sao Đây là đối xử đặc biệt với bạn gái của tổng giám đốc Dương nói nhỏ chút đi tránh bị cô ta nghe thấy trở về cáo trạng trên giường thật sự thú vị đợi cô tá mất mặt thôi vào lúc mọi người đang chờ đợi hai bóng người cao lớn xuất hiện phía sau đám người thời điểm quan trọng như thế sao dương ra cửu có thể vắng mặt được anh không quấy d dày đến bất kỳ ai đi đến với Trần Viễn vào lúc gần bắt đầu. "Chuẩn bị, bắt đầu." Theo một tiếng của phó đạo diễn, cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra. Tống Như nước nở chạy vào, nước mắt long lanh trong suốt chứa trong mắt. Đúng vào lúc cô ta chạy vào thì rơi xuống hai má. Cô thất thần thất thểu, bổ nhào đến bên cửa sổ, vội vàng nhìn xuống dưới lầu, bờ môi mấp máy khẽ run, giống như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng mà sự chờ mong trong mắt cô dần dần biến mất. Cô xoay người, mất mát ngồi bên cửa sổ, che mặt khóc nước nở. Sau đó không biết vì sao lại truyền đến một đoạn ca khúc cô từng thích nhất. Cô nghe khúc nhạc dạo nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng khóc nức nở. Ánh mắt trống rỗng lại xuất hiện thần thái một lần nữa. Sau đó cô đi đến bên tủ đầu giường, tìm ra một album được cô cất kỹ. Chỉ là bên trong trống không, chỉ có một tấm ảnh cũ mơ hổ không rõ. Cô nhìn tấm ảnh kia làm ra một hành động mà mọi người đều thán phục cô ném quyển album kia vào trong thùng rác, sau đó xoay người rời đi. Cảnh diễn ở đây. Nhưng xung quanh đều yên tĩnh. Tống như bình tĩnh lau nước mắt trên khóe mắt, trở lại vẻ mặt lạnh lặn vốn có của mình, sau đó quay lại. Quân chúng xem cảnh diễn vừa rồi đều lờ mờ, bọn họ không thể tin mọi chuyện vừa mới xảy ra, không có gì một lời kịch, không có một diễn viên phụ, một mình Tống Như hoàn thành tất cả các biểu đạt cảm xúc, hơn nữa, nước mắt và ánh mắt của cô đã biểu hiện ra cảm xúc của nhân vật vô cùng tinh tế. Tôi không nằm mơ đúng không? Khi nãy cô ta thật sự diễn rồi, hơn nữa còn khiến mọi người há miệng ngạc nhiên. Tôi nghĩ nhân vật trong phim thật sự sống dậy. Có người bỗng nhiên nghi ngờ nói, "Đừng nói trước đó đạo diễn, đã nào cô ta phải diễn cái gì nhé. Không đúng, cho dù cô nói, cũng không thể hoàn thành tốt như vậy được." Tôi nhớ rõ Lúc trước khi Trần Tầm quay cảnh này, phải quay 7 lần mới qua, còn cô ta chỉ diễn một lần đã hoàn mỹ thế rồi. Có lẽ là vì không ai trong bọn họ xem trọng tống Như, cho nên bây giờ mới có thể kinh diễm đến mức này. Sau khi mọi người thấp giọng thảo luận mấy câu thì hoàn toàn im lặng. Đạo diễn Bieber đứng trước màn ảnh, nhìn hình ảnh khi nãy thật lâu, còn bảo phó đạo diễn phóng to một hình ảnh trong đó lên trên màn hình, sau đó đứng lên, vỗ tay trước tiên. Có anh ta dẫn đầu, Những người khác cũng vỗ tay tỏ vẻ tán thường. Phó đạo diễn trương không biết nên miêu tả cảm nhận của anh ta lúc này thế nào. Sao cô có thể diễn hoàn mỹ như vậy được thế? Tống như chỉ cười nhạt. Vấn đề của phó đạo diễn trương, những người khác cũng rất muốn hỏi sao có thể diễn ra một cảnh hoàn mỹ thế này dưới áp lực lớn như thế, trực tiếp đạt nát trần tầm. Người xuất thân từ diễn viên kịch nói chuyên nghiệp đến không còn mảnh vụt. Cô mới vào đoàn làm phim chưa được 20 phút đã có thể bắt thả tự nhiên như vậy rồi sao. Quan trọng nhất chính là năng lực điều khiển nhân vật trong kịch bản của Tống Như cực kỳ thích hợp, ngay cả nước mắt cũng không nhiều hơn một phần, không ít đi một phần, biểu diễn so với những tiểu hoa lưu lượng đang nổi bây giờ có thể nói là một tấm gương sáng. Tống như không nói gì thêm, sự hiểu biết kịch bản cần phải xem năng lực lĩnh hộ của mỗi người, có lẽ sau khi cô chăm chỉ đọc kịch bản đã thật sự đặt mình vào nữ chính, cho nên mới có thể bị cảm động đến như vậy, biểu diễn ra tâm trạng của cô ấy. Lúc này Tống Như đã chú ý tới Dương Gia Cử đứng sau đám người. Đạo diễn Bieber cũng nhìn thấy Dương Gia Cử theo tầm mắt của Tống Như, anh ta tháo mắt kính gọng vàng xuống, đi tới trước mặt Dương Gia Cử bắt tay với anh. Cô ấy là một diễn viên trời sinh, sau này cô ấy sẽ càng quay ra một tác phẩm khiến người khác thán phục hơn thế. Tư Sa Cửu lễ phép mỉm cười đáp lại, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự tin. Anh đã sớm đoán ra được, Tống Như sẽ chinh phục tất cả những người xem qua cô diễn. Chỉ là anh cũng sẽ lo lắng cho cô. Anh biết, vào lúc Tống Như làm một chuyện gì đó, đều sẽ làm tốt chuẩn bị chu đáo. Lần này áp lực của cô quá lớn. Trải qua lần diễn thử đặc biệt này, Tư Sa Cửu nhìn thấy một Tống Như khác. Tiếp theo, anh cất bước đi đến trước mặt Tống Như. Ông lấy Tống Như ngay trước mặt mọi người, cười nói bên tai cô. Anh biết chắc chắn em có thể làm được mà. Lúc này, người của đoàn làm phim đều ngạc nhiên. Không ngờ Dương Gia Cửu sẽ tự mình đến đây vì Tống Như. Sau đó trong lòng lặng lẽ xét lại xem mình có làm ra hành động gì quá đáng với Tống Như không. Tống Như còn nghiêm túc gật gật đầu, sau đó rời khỏi vòng ôm của Dương Gia Cửu. Nói với các nhân viên công tác và diễn viên phụ vừa vây xem lần diễn thử này. Bây giờ, do mọi người quyết định tôi đi hay ở, tôi cảm thấy không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Sau cô biểu diễn, không biết tiết kiệm bao nhiêu phim nhựa cho đoàn làm phim nữa. Mọi người cười vang, trong lòng đều có một suy nghĩ giống nhau, Tuy bị nữ chính nhảy dù, như này vả mặt, nhưng tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, còn ai có thể lấy ra diễn xuất như vậy được? Không, phải nói là biểu lộ có thể cuốn hút tâm hồn của người xem thế này. Một người, hai người Sen Sen, tất cả mọi người trong trường quay đều giơ tay lên, tỏ vẻ đồng ý, Tống như bị một màn này làm cảm động, có thể nhận được nhiều người tán thành như vậy. Sư gia cửu nói nhỏ bên tai cô một câu, nên là em. Tống Như bước về phía trước một bước, khom người với mọi người, "Tôi nhận bộ phim mảnh vỡ hồi ức này, không phải vì danh vai diễn của ai, cũng không phải vì nổi tiếng, tôi chỉ muốn thay một người hoàn thành giấc mơ của anh ấy, hơn nữa Tôi không cần thủ lao Nếu trong quá trình quay phim xảy ra vấn đề gì Hoan ngành mọi người nói với tôi Bất cứ lúc nào Tống Như thật sự rất có thành ý Tốt hơn so với cái người Vì chút chuyện nhỏ mà ngừng diễn Không quan tâm đến cực nhọc của tất cả mọi người kia nhiều Cho dù bây giờ có bị kéo đến Cứ vãn tình thế cũng không quan tâm Tôi trở thành fan của cô ấy rồi Hy vọng cô ấy có thể Luôn tuyệt như vậy Như thế bộ phim này của chúng ta Chắc chắn sẽ hot cái nhìn của những người này chính là khẳng định tốt nhất với Tống Như, chứng tỏ những trả giá của cô là đáng, cũng chứng minh ánh mắt của Dương Gia Cửu là đúng. Chị Hi vui vẻ chạy qua, trực tiếp ôm lấy Tống Như nhảy nhót. Ông trời thật sự rất không công bằng, cho em xá trị nhan sắc như thế, còn cho em trình độ diễn xuất cao như vậy, trời ạ. Coi biết Tống Như sẽ không khiến người khác thất vọng mà, cho dù là trước đây hay bây giờ, từ nhỏ cô đã có tâm hồn diễn viên. Và diễn gì cô cũng có thể diễn cực kỳ thích hợp Đương nhiên hôm nay cô có thể biểu diễn như vậy Không thể thiếu những kinh nghiệm của nhiều năm qua Hơn nữa cô thật sự rất chăm chỉ xem kịch bản Cẩn thận suy xét về nhân vật Mỗi một lời thoại đều kết hợp với thân thể và ngôn ngữ để hoàn thành Như vậy mới được gọi là diễn xuất Chỉ là một cảnh diễn mà thôi Sau này phải càng ngày càng cố gắng mới được Ai? Hàn nhất kia đâu? Khi nãy chị Hy đã nhìn một vòng rồi Không nhìn thấy anh ta Đoán chừng anh ta không nhìn thấy tình hình diễn thử khi nãy Chẳng lẽ còn phải đặc biệt nói rõ với anh ta lần nữa à? Không cần để ý đến anh ta Cảnh của em và anh ta có thể cắt ghép hậu kỳ Không cần trực tiếp diễn với nhau Vậy thì tốt rồi Chị Hy cười nói Tống như quay đầu nhìn về phía Dương Gia Cửu Lúc này không phải anh cần xử lý tài liệu ở công ty sao? Người đại diện Dương Em cố gắng vì điện ảnh của công ty như vậy Sao anh có thể không đến xem được?" Dương Gia Cửu tay cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài, anh cũng bị biểu diễn của em làm ngạc nhiên, phải không? Trên mặt anh cũng không có vẻ ngạc nhiên mà. Tống Như nắm tay anh, "Thật ra, anh biết em có thể làm được mà, cho dù chinh phục người xem hay là người của đoàn phim, ở trước mặt anh, em chưa từng che giấu chuyện gì, em vẫn luôn có tự tin với việc quay phim." "Ừ, việc em cần làm là trở thành một diễn viên tốt trước màn ảnh." Những chuyện khác em không cần phải lo." Tống Như gật đầu, nhớ lại quá trình diễn thử khi nãy, trong lòng cô vẫn cực kỳ kích động. Xem kịch bản lâu như vậy, cuối cùng phải diễn ra cảm nhận của mình với nhân vật cũng là một thách thức đối với cô. Tuy bây giờ em bí mật tiến vào đoàn làm phim, nhưng từ chối nhiều lời mời quảng cáo và biểu diễn thời trang như vậy, có thể sẽ có người nhận ra. Anh sẽ sắp xếp, Dương Gia Cửu ân ủi Tống Như, "Mấy ngày này bảo chị Hi ở cạnh em." Có chuyện gì thì điện thoại cho anh ngay. Tống như gật đầu. Nếu Dương Gia Cửu ở lại đây, Tống như muốn hòa nhập với đoàn làm phim sẽ có chút khó khăn vì tất cả mọi người đều rất kiêng rẻ Dương Gia Cửu. Em hiểu rồi, anh yên tâm làm tổng giám đốc Dương đi. Đợi lúc em cần người đại diện sẽ liên lạc với anh đầu tiên. Dương Gia Cửu mỉm cười, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt mình, nhìn thấy ảnh người của anh trong đôi mắt cô. Anh phải thừa nhận, vào lúc lơ đẵng, Tống Như cũng có thể làm anh động lòng Anh nên làm sao Anh không cần nói gì cả Em sẵn lòng làm những chuyện này cho anh Tống Như cười nhìn sang bên cạnh Bắt đầu có người của đoàn làm phim đi ra đi vào Cô đoàn mặt đẩy Dương Gia Cửu ra Anh mau quay về công ty đi Dương Gia Cửu Ừ một tiếng Bảo Trần Viễn đem đồ dùng dự ấm và đồ ăn vặt Anh đặc biệt chuẩn bị ra Khi có thời gian Anh sẽ đến thăm em Tống Như nhìn theo anh lái xe rời đi Lúc này người của đoàn làm phim ở bên cạnh Đã chú ý đến cảnh này cực kỳ hâm mộ Tống Như thật sự rất may mắn Có thể trở thành bạn gái của Tổng Giám Đốc Dương Lúc ở bên cô ấy Tổng Giám Đốc Dương thật sự rất dịu dàng Không hề giống sáng vẻ lạnh lùng trên tin tức một chút nào Còn chuẩn bị đồ dùng giữ ấm chi kỷ như vậy Thật ngọt ngào mà Đừng nói nữa Người ta cũng nghe thấy rồi Lúc Tống Như xoay người đi ngang qua bên cạnh họ Khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng Rất thân thiết luôn Tốt hơn Trần Tẩm đi đường hướng mũi lên trời kia nhiều Bởi vì Tống Như chủ động yêu cầu diễn thử Còn thành công chinh phục người của đoàn làm phim bằng diễn xuất của mình Cho nên cô hòa nhập vào đoàn làm phim rất nhanh Hơn nữa tuy thấy cô lạnh lùng Nhưng lại rất lễ phép với nhân viên công tác Cũng rất thân thiện Mạnh mẽ hơn Trần Tẩm Động một tí liền kéo dài thời gian Tự cao tự đại kia gấp trăm lần Cho nên mọi người của đoàn làm phim Cảm thấy cô cực kỳ hiền lành thân thiết Sau khi đoàn làm phim bị Trần Tâm cho leo cây một tuần, còn Vương Long chấp nhận cục diện rối rắm này, chịu đựng áp lực vào đoàn. Bởi vì Trần Tâm ngừng diễn, kéo chậm tiến trình của đoàn làm phim, bây giờ cảnh của Tống Như và Hàn Nhất phải quay lại một lần nữa. Sau đó do tổ biên tập của đoàn làm phim tiến hành biên tập lại, cho nên mấy ngày gần đây Tống Như đều quay tối. Cô và Hàn Nhất cũng hầu như không chạm mặt nhau. Một mặt, cho dù người của đoàn làm phim khen Tống Như thế nào, Hẳn nhất đều không ôm chút chờ mong gì với cô Thứ hai Anh ta chỉ muốn quay tốt phần diễn của mình Còn những chuyện khác Anh ta không muốn quan tâm tới Mãi đến một ngày nào đó kết thúc công việc Trợ lý của anh ta đứng bên cạnh Sửa sang lại kịch bản Anh Hàn Cảnh diễn của anh sau này đều khá thoải mái Có lẽ đều có thể qua một lần Còn tống như bên kia Cảnh diễn của hai ngày nay đều rất khó Nhất là tối nay Cậu ta nói đến một nửa, phát hiện ánh mắt của Hàn Nhất trở nên lạnh lùng thì lập tức ngậm miệng. "Xin lỗi anh Hàn, bây giờ em phải đi làm nóng xe, đợi đã." Hàn Nhất buông ly giữ nhiệt xuống đứng lên. "Đêm nay cô ta quay mấy cảnh? 69 cảnh, cảnh diễn lạc đường trong núi, lăn xuống núi kia, hơn nữa hình như cô ấy không cần người đóng thế. Bạn gái của tổng giám đốc Đại Thiên sẽ nỡ để người được mình nuông chiều quay lại cảnh này sao?" Hàn Nhất lạnh lùng nở nụ cười. Hôm nay anh ta sẽ xem thử một nữ chính quay phim không mang theo kịch bản trong lời đồn, rốt cuộc có phải thật sự lợi hại như vậy hay không, hay là đại thiên vì muốn nâng cô ta lên mà ngay cả dư luận của đoàn làm phim cũng thu mua rồi. Đoàn làm phim bên này bắt đầu ghi hình một lần nữa, có tiến triển mang tính đột phá, nhưng tình cảnh của Trần Tâm lại ngày càng khó khăn, bởi vì chuyện này, fan của cô ta đều an fan, công ty quản lý phớt lờ không quan tâm cô ta. Rất nhiều thương hiệu đại diện muốn hủy hợp đồng. Trừ nghe theo lời Tề Tương, cô ta đã không còn đường để đi rồi. Bởi vì cô ta hiểu rất rõ quy tắc của vòng luận quần nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy, bị công ty vứt bỏ là chuyện sớm muộn thôi. Cô ta không thể trơ mắt nhìn những khổ cực của mình bao nhiêu năm nay bị trôi theo dòng nước được. Cô ta chỉ có một lựa chọn, chính là để Tề Tương thắng. Một đêm này, cô cầm kịch bản đến khách sạn vùng ngoại ô gặp Tề Tương nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Tề Tương dẫn theo đàn phòng đến gặp mình. Cô quen người này à? Đương nhiên Trần Tâm biết chuyện ồn ào huyên náo trên mạng mấy ngày trước, anh chụp lén tổng giám đốc và thượng quan lệ của Đại Thiên, chẳng lẽ là do Tề làm sao? Lập tức, cô cảm thấy Tề thật đáng sợ. Đều là người ngồi cùng thuyền, không cần để phòng anh ta như vậy đâu, ngồi đi. Tề hào phóng cười, thứ tôi muốn đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Trần Tâm thở dài, Ngồi xuống trước mặt cô ta Lấy kịch bản đã chuẩn bị tốt ra Tế Tương cũng không biết kịch bản này Là do Trần Tẩm thêm thắt Sau khi lật xem mấy lần cực kỳ hưng phấn nói Tốt Tôi sẽ lập tức phái người làm Trực tiếp để đài truyền hình vừa quay vừa phát Như vậy đợi sau khi phim điện ảnh Của bọn họ vượt qua xem xét Đã quá muộn rồi Đàn phòng chỉ cần nhìn bia ngoài kịch bản kia Đã biết bọn họ đang chỉ cái gì Nhưng mà lá gan của Trần Tẩm Đúng là to Thật sự dám trộm kịch bản này ra Lúc Tề Tương đang xem kịch bản Trần Tầm lạnh lùng quét mắt nhìn thoáng qua đan phong Không ngờ rằng Sẽ gặp phải anh ở đây Xem ra thủ đoạn của Đại Thiên không đủ triệt để Anh thế nhưng còn dám công khai xuất hiện trong nước Có thể gặp mặt cô ở đây Thật sự chứng minh thủ đoạn của Đại Thiên không đủ triệt để Anh Tốn nhiều thời gian Sắp đặt trải đường cho cô như vậy Nhân chứng vật chứng đều có Kết quả cô lại làm hỏng rồi Đan Phong chủ động nhắc tới chuyện Phan ẩu đả. Được rồi, Tể Tương không thích nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm. Là tôi xem thường thủ đoạn của Dương Gia Cửu, nghĩ rằng mua được hách cơ hách tài khoản của Phan kia, sau đó đăng tin khiêu khích là có thể làm ra chấn động thật sự, kết quả thủ đoạn của anh ta lại ác hơn. Đan Phong tựa lên trên ghế không lên tiếng. Bây giờ các đồng sự của Đại Thiên hoàn toàn không dám nghe điện thoại của tôi, nghĩ lại, lại thấy rước đều không phải cô lòng tham không đáy sẽ đến mức thế này sao." Trần Tâm nói xong đứng dậy, "Tôi không có thời gian dây dưa với các người ở đây, nhớ rõ giao hẹn của chúng ta." Cô cung cấp kịch bản, Tề Tương thả cô thoát thân. Tề Tương cong môi cười, "Tôi sẽ suy xét." Đàn phòng nhìn thấy bọn họ đánh đố nhau cũng không lên tiếng, tay phải từ từ vào trong túi tắt camera mini đi. Chờ Trần Tâm đi rồi, Tề Tương gọi rất nhiều đồ ăn, "Ăn đi, tôi rất thân thiện." Với đồng bọn hợp tác với mình Hy vọng anh có thể quay được nhiều thứ có tác dụng hơn Tôi sẽ cố gắng Lúc này Tề Tương rất tin tưởng Đan Phong Cô ta cảm thấy bọn họ là người cùng thuyền Có cùng một kẻ thù là Đại Thiên Dù sao vì liên quan đến Dương Gia Cửu Đan Phong mới bị mất đi phòng làm việc của anh ta rơi vào bước đường này Anh ta hận Đại Thiên là chuyện hiển nhiên thôi Chỉ cần cô ta lợi dụng điểm này cho tốt Thì không sợ Đan Phong sẽ không nghe lời Nhưng mà sau khi Đan Phong trở lại nhà ở Lập tức gửi chứng cứ khi nãy Bọn họ gặp mặt cho Dích Còn nói hết những chuyện đêm nay cho anh ta Chính là chuyện kịch bản đầy lộ Còn có kế hoạch của Tể Tương nữa Sau khi Dích nhìn thấy Mèo Cảm khái rằng Đan Phong thật sự sẽ làm thế Xem ra chỉ cần quyết tâm sửa lỗi Mỗi người đều sẽ có cơ hội quay đầu lại Sau khi anh ta lưu chứng cứ lại Thì lập tức trả lời Đã nhận được chứng cứ có thể thu tay lại rồi. Trong tay thể tướng có chứng cứ uy hiếp Trần Tâm, cho nên cô ta mới có thể nghe lời như vậy, khó trách. Làm nữ chính phim ảnh của Đại Thiên không chịu cứ phải làm loại chuyện này. Dịch phát hiện Đan Phong muốn xương gia cửu xử lý tể tướng triệt để, đã biết tôi sẽ báo cho tổng giám đốc, anh có thể trở về tiệm chụp ảnh rồi. Ngay sau đó lại gửi thêm một câu, cố gắng nhanh lên. Đan Phong cũng sẽ suy nghĩ vì bản thân. Lục Dương Gia Cử và Tể Tương rách mặt, Tể Tương nhất định sẽ nghi ngờ anh ta, cho nên anh ta lập tức dọn dẹp xong mọi thứ, xác định không để lại chứng cứ gì. Cho nên nói với Tể Tương, anh ta có một tin tức theo dõi có giá trị, phải ẩn trốn chụp một khoảng thời gian. Tể Tương không hề nghi ngờ. Còn bên kia, Sích liên lạc với Trần Viễn và Dương Gia Cử suốt đêm, gửi chứng cứ tới hòm thư của bọn họ, vì góc độ chụp ảnh của đan Phong rất tài tình, có thể nhận ra thân phận của Tể Tương, và trầm tầm dựa trên hình ảnh và âm thanh. Dung tài liệu đen, uy hiếp Trần Tầm ngừng diễn, trộm tài khoản của Phan Tống Như đăng tin xấu, kêu người xã mạo Phan của Tống Như đánh người, còn sử Trần Tầm trộm kịch bản nữa. Móc nối đủ lại chứng cứ với nhau, đủ khiến Tể tướng thân bại danh liệt, vì đại thiên tuyệt đối không thể chứa người như cô ta. Sau đó, Trần Viễn và Trị Hi cùng chạy đến biệt thự Lan Đình chờ đợi mệnh lệnh giải quyết bước tiếp theo. Bà chủ thật sự quá lợi hại Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói Nếu lúc trước không phải bà chủ nói Muốn giúp Đan Phong Bây giờ đã không có tình báo như thế rồi Thì ra trên thế giới này Thật sự có người biết sửa sai Tuy vẫn có chút chán ghét nhìn anh ta Nhưng mà bây giờ là chúng ta chiếm tiên cơ Tổng giám đốc Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ Tách nội dung của video ra Chuyện trộm kịch bản Phan còn có đoạn thương lượng giành quyền trộm kịch bản trước với Trần Tẩm kia nữa, tôi nghĩ cô ta có thể cung cấp cho chúng ta một vài thứ có tác dụng, sau đó gửi video giành quyền cho các đồng sự. Dương Gia Cử tạm dừng 2 giây rồi nói, phần có liên quan đến chuyện công bố sau cùng. Được, tôi lập tức đi làm." Trần Viễn gật đầu nói. "Chỉ dựa vào đoạn video này muốn định tội của thầy tương, chứng cứ có chút không đủ, còn cần phải thu thập nhiều chứng cứ hơn mới được." Hơn nữa Nếu bây giờ lập tức công khai tất cả nội dung, thật sự có thể khiến Đan Phong gặp nguy hiểm. Cục diện bây giờ đã nằm trong tay bọn họ rồi. Tổng giám đốc, tôi nghe nói mấy ngày nay bà chủ vẫn luôn quay đêm, một lần là mấy tiếng, thường là sáng sáng mới nghỉ ngơi. Những chuyện này, đương nhiên Dương Gia Cửu biết, chỉ là anh không dám gọi điện thoại hỏi, sợ mình sẽ đau lòng, trực tiếp dẫn Tống Như đi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Gia Cửu nặng nề Anh nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn đứng dậy đi ra ngoài Vì một tác phẩm Các diễn viên sẽ chịu đựng rất nhiều khổ cực Trong thời gian quay phim Đây cũng là lý do Dương Gia Cửu Vẫn không muốn Tống Như quá mệt mỏi Nhưng anh hiểu Tống Như Một khi quyết định làm Sẽ trả giá 200% cố gắng Đạt đến hiệu quả tốt nhất Anh không muốn đợi cô bị thương rồi mới hối hận Lập tức lái xe chạy đến đoàn làm phim Cho dù có muộn bao nhiêu Anh cũng muốn gặp cô một lần Trần Viễn cũng theo đi cùng Vì gặp vợ của mình Lúc bọn họ lái xe đến đoàn làm phim Cảnh của Tống Như sắp quay Cảnh diễn này cần Tống Như nhảy xuống từ trên xe Sau đó lan xuống từ trên sườn núi Có thể nói Đây là đoạn hành động cần sự tập trung nhất Trong toàn bộ phim Hơn nữa đối với nữ diễn viên mà nói Độ khó hoàn thành rất cao Bieber hy vọng Tống Như Dùng người đóng thế để quay Sau đó sử dụng hình ảnh tác tả Để cắt nối biên tập Nhưng mà Tống Như lại từ chối yêu cầu này Tôi muốn thử xem, nếu không được thì hãng dùng người đóng thế." Cô theo đuổi cách diễn hoàn mỹ, nếu sử dụng hình ảnh cắt nối biên tập luôn sẽ có khiếm khuyết so với hình ảnh ăn khớp. Thật ra cô đã sử dụng thực lực chinh phục người của đoàn làm phim rồi, còn có xương gia cử làm chỗ dựa vững chắc cho cô, hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm nghiêm túc như vậy, nguy hiểm như thế còn phải kiên trì tự mình lên diễn. Lúc này, mọi người đều nhớ tới vẻ mặt của Tống Như khi vừa vào đoàn, Cô kiên định như vậy, không phải vì cứ vãn tình thế mà là vì biểu diễn. Cho dù sau khi diễn thử, cách nhìn của mọi người về cô thế nào, cô vẫn sẽ biểu diễn chiếc sao như một. Đây là thái độ của Tống Như. Hàn nhất mang theo trợ lý đi tới, đúng lúc nghe thấy nhân viên công tác thảo luận, nói Tống Như không cần người đóng thế, anh ta mỉa mai cong môi. lại trò hề này, anh ta đã thấy quá nhiều rồi, rất nhiều ngôi sao nữa đều sẽ tuyên bố không cần người đóng thế vào cảnh quay thử đầu tiên vì giữ mặt mũi của bọn họ. Sau đó, lúc thật sự quay thì tìm đủ lý do để từ chối. Anh ta nhớ rõ, trợ lý có nói trước đây, Như giành được danh hiệu một trong những khuôn mặt đẹp nhất toàn thế giới, một khuôn mặt như hoa như ngọc thế này, cô sẽ nỡ mạo hiểm sao? Đoán chừng chỉ là giả vờ thôi, đợi lát nữa người sẽ khóc rướm nước đi ra cho xem. Trợ lý ở bên cạnh cười mỉm, ánh mắt của nhất truyền qua, nhìn chăm chú vào Tống Như dưới ánh đèn huỳnh quang on mọi người trong toàn trường quay nhìn chăm chú cảnh quay nàyống như khoác áo khoác len không ngừng gõ cửa kính xe ra sức muốn nhảy ra từ bên trong trên mặt của cô tràn đ nước mắt đau khổ lúc này tiếng sớm bên ngoài vang lên từng cơn cô bất đắc sĩ lấy thân thể đâm vào cửa cuối cùng tại một chỗ ngoọt của đường núiố xe lắc l trên tảng đá một chút sau đó cửa xe bị cô đẩy ra cả người cô lăn xuống xe khi Dương ra cửu đứng trong đám người Nhìn thấy một cảnh như vậy, Tống Như cũng siết chặt, tống như không nghe thấy chỉ thị của đạo diễn, cho nên vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mãi đến sau khi Phó đạo diễn Chương trao đổi với đạo diễn Beaver xong mới nói, "Cắt qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo." Thợ trang điểm và chị Hi lập tức chạy tới, nâng Tống Như dậy. Tống Như nhanh chóng đứng dậy, còn khôi phục trạng thái rất nhanh. Hàn Như và trợ lý của anh ta đứng nhìn toàn bộ quá trình. Nhìn thấy sự bình tĩnh nói không nên lời của Tống Như Chẳng trách người của đoàn làm phim đều khen ngợi cô Chẳng trách cảnh diễn vốn sự tính là một tuần Chỉ mỗi 4 ngày đã quay xong rồi Trong khoảnh khắc vừa rồi Hẳn nhất đã hoàn toàn Bị ánh sáng trên người Tống Như làm chấn động rồi Cho dù là Trần Tẩm cũng Không, Trần tầm hoàn toàn không thể so sánh bảng cô Là người cùng nghề anh hiểu rất rõ Muốn cú nút khán giả Thì phải khống chế năng lực biểu diễn ở trong tay cho tốt thì ra thật sự có người có thể làm hoàn mỹ như vậy chỉ trong một lần, hơn nữa cô thật sự ngay cả kịch bản cũng không mang theo. Đây là thật sao? Trong quá trình quay toàn bộ cảnh quay, tấm như vừa chú ý ống kính, vừa thể hiện ra sự thấu hiểu của mình với nhân vật. Anh Hàn, em không hoa mắt đúng không? Trợ lý véo mạnh mình một cái, thử xem có phải đang nằm mơ hay không. Hàn nhất im lặng. Em từng xem cảnh diễn thử kia của cô ta, không thể tưởng tượng được cho dù là diễn trong hay ngoài. Cô ta đều có thể diễn tốt như thế Hẳn nhất chú ý tới bùn đất trên quần áo của tống Như Cô không hề để ý chút nào Lúc trang điểm lại Cũng không lộ ra vẻ mặt gây tờm ghét bỏ Như những ngôi sao nữ khác Không phải cô đang ra vẻ Mà là thật sự không thèm để ý Có video cô ta diễn thử không Hẳn nhất hỏi Có, em nhớ có người đăng vào nhóm ấy Thật không ngờ cô ta Có thể đi đến hôm nay lại dựa vào thiên phú Không cần kịch bản không cần tỉa tót từng câu chữ của lời thoại mà còn thật sự đặt mình vào người trong phim, như vậy mới có thể quay tự nhiên như vậy. Cũng không biết nếu diễn với nhau có thể trao đổi tốt với vai phụ hay không. Hàn Nhất khó có khi khẳng định diễn xuất của một người như vậy. Sau khi xem qua cảnh diễn này, anh ta không còn phủ nhận Tống Như nữa. Lúc này Dương Gia Cửu xuyên qua đám người đi vào phòng trang điểm, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tống Như, sửa sang lại giày và lần váy cho cô. Chị Hi tra thợ trang điểm một ánh mắt, sau đó im lặng lui ra ngoài để không gian lại cho hai người bọn họ. "Muộn như vậy rồi, sao anh có đến đây?" Dương Gia Cử cúi đầu, giọng nói lạnh lùng, "Bây giờ anh rất hối hận vì để em diễn xuất." Thậm chí, mỗi một giây trong đầu đều có suy nghĩ muốn tống như ngừng diễn. Anh sững lại một lát, sau đó đứng dậy cầm tay cô, "Sớm biết rằng sẽ như vậy, anh sẽ không." Tống Như cười nghiêng đầu, Sau đó bổ nhà vào trong lòng anh Nhưng mà em đang hoàn thành chuyện mình nên làm Em rất hưởng thụ quá trình này Bây giờ em còn chờ mong bộ phim này lên sóng hơn cả anh Gia cửu Đợi đến ngày bộ phim này đóng máy Chúng ta công khai đi Nghe thấy lời đề nghị của Tống Như Ánh mắt xương gia cửu sâu hơn vài phần Từ từ ôm chặt Tống Như Rồi chính miệng nói bên tai cô Được Chỉ cần là thứ em muốn Anh đều sẽ làm cho em Câu nói này Dương Gia Cửu không nói ra miệng mà chỉ chôn sâu dưới đáy lòng. Anh thay quần áo cho Tống Như, sau đó cùng quay về khách sạn đoàn làm phim đã sắp xếp. Anh còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đêm cho Tống Như, nhưng vì giữ sáng nên cô chỉ ăn một chút thôi. Sau đó hai người tắm cùng nhau rồi nằm trên chiếc giường lớn. Ngày mai mấy giờ quay? 5 giờ. Tống Như nằm ổ trong lòng anh mơ mơ màng màng đáp. "Vậy em ngủ đi." Dương Gia Cửu hơi di chuyển vị trí cánh tay Để cô gối thoải mái hơn một chút, Tống Như theo bản năng nghiêng người dựa vào gần anh hơn, trong giấc mơ còn nỉ non gọi tên anh, "Sa Cửu, em rất nhớ anh." Anh cũng vậy." Dương Sa Cửu không tiếng động trả lời. Vừa nãy anh đã tỉ mỉ kiểm tra đùi và cánh tay Tống Như, xác định cô không bị thương mới thở phào một hơi, lặng lẽ đứng dậy. Vừa nãy, anh đã tận mắt nhìn thấy quá trình quay phim nên vô cùng đau lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống như mở mắt Theo bản năng lần mò người bên cạnh Lại phát hiện chăn bên đó vô cùng lạnh Cô đứng dậy tìm kiếm bóng sáng xương Gia Cửu một lượt khắp căn phòng Nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ phòng khách Đưa lưng về phía cô giống như khoác thêm áo ngủ rồi đi tới Ôm lấy anh từ phía sau Làm sao vậy Cô quá hiểu xương Gia Cửu Lúc này anh không phải đang cáo kình Thì đang làm gì Anh không bảo vệ tốt cho em Không để em quý trọng thân thể mình Là anh làm không đúng Dương Gia Cửu ngừng lại rất lâu Vẫn khó mà bình phục Cuối cùng anh quyết định cho Tống Như Bảo hiểm toàn thân thể Tống Như nhìn về mặt anh lúc này Sửng sốt một lúc Có phải anh đang dùng cách thức này Để cô cảm thấy áy náy không Trình độ phúc hoắc của người đàn ông này Đã thăng cấp rồi Em đã đọc kịch bản từ trước rồi Chỉ có cảnh này cần phải diễn động tác này Về sau sẽ không có nữa đâu Tống Như nhỏ giọng đảm bảo Nhưng một giây sau Cô mới phát hiện bây giờ đã sắp 8 giờ rồi Năm giờ em có một cảnh diễn Anh là người đại diện của em Anh giải quyết xong chuyện này rồi Anh đã nói với đạo diễn bá Và phó đạo diễn rằng Chiều nay em mới bắt đầu quay Sau này cũng không cần để ý vấn đề hẳn nhất sẽ chạm mặt em Anh sẽ không để em phải đợi lâu Rồi quay đêm nữa đâu Anh làm vậy Có tính là lấy việc công làm việc tư không Dương gia cử bất đắc dĩ vướt hai má cô Anh đau lòng Nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi Em có thể đi xem hẳn nhất đóng phim giết thời gian Học một chút gì đó Ừ vậy chuyện của Tề Tương thế nào rồi Những chuyện phiền lòng ấy Để anh xử lý cho Dương Gia Cửu không muốn để Tống Như phân tâm Quá mệt nhọc Anh chỉ nói một câu Có cơ hội sẽ nói tưởng tận chuyện đan phong cho cô nghe Tống Như gật đầu Sau đó dùng bữa sáng Rồi bọn họ cùng tới phim trường Khi nhân viên công tác Thấy Dương Gia Cửu Ai nấy đều cung kính chào hỏi Đây là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên là ông chủ lớn của bọn họ. Dương Gia Cửu lại lạnh lùng trước sau như một, mang vẻ mặt người là chớ đến gần. Anh sẽ dịu dàng với Tống Như là vì anh yêu cô, nhưng anh cũng là tổng giám đốc của Đại Thiên, đây mãi mãi là sự thật không thay đổi. Hàn Nhất đang diễn cảnh cãi nhau lớn tiếng với bác sĩ, vì anh ta tin chắc bệnh của nữ chính sẽ tốt hơn. Hàn Nhất lấy tay kéo quần, đá vỡ chậu hoa bên chân, sự tức giận của anh ta không chỉ được diễn bằng lời nói mà còn dùng cả cơ thể, cuối cùng anh ta hung hăng nhìn chằm chằm bác sĩ, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tôi sẽ không khiến các người ngừng điều trị cho cô ấy. Tỳ nam nữ chính trong bộ phim này không có tuyến tình yêu trong sáng, nhưng vai diễn này của Hàn Nhật có vai trò quan trọng đến sự phát triển của nữ chính, nếu không có vai diễn này của anh ta, có lẽ nữ chính sẽ làm kẻ điên cả đời, cuối cùng bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần. Diễn xuất của Hàn Nhật Thật sự xứng với hai chữ ảnh đế Từng ánh mắt đều có thể khiến người ta Bị lôi kéo vào trong tình tiết bộ phim Đây là thứ thành công nhất của một diễn viên Qua Phó đạo diễn hôn một tiếng Hàn nhất áo khoác trợ lý đưa tới vào Đi về phía cạnh ống kính Anh ta muốn trao đổi với đạo diễn Về cảnh này một chút Mà anh ta cũng không bỏ qua Tống Như Đang đứng xem cảnh này cách đó không xa Sau đó Anh ta nói với trợ lý Bảo Tống Như tới đây Sao vậy anh Hàn Trợ lý có chút căng thẳng Sợ Hàn Nhất làm khó dễ Tống Như lúc này Vì Tổng Giám Đốc Dương Còn ở ngay bên cạnh Tống Như Đi Hàn Nhất lạnh lùng sụ mặt Trợ lý vội vàng tức giận Vậy em đi ngay đừng tức giận Sau đó trợ lý chạy chậm đến trước mặt Dương Gia Cửu Nói rõ ý muốn của Hàn Nhất Sau khi Dương Gia Cửu Nhìn Hàn Nhất một cái từ xa Nói đồng ý cho Tống Như qua Tống Như không hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Nhất Một người không vừa mắt nữ chính mới vào đoàn như cô, bây giờ tìm cô làm gì? Cô vừa mới đi đến bên cạnh Hàn Nhất thì thấy anh ta lấy ra một quyển sách đã từng xem rất nhiều lần. Đây là sách của một người thầy tặng cho tôi, đều nói về biểu diễn và kỹ thuật diễn xuất, có thể cô sẽ cần nó. Cho tôi. Tôi thừa nhận, trước kia tôi không xem trọng cô, cảm thấy cô là một nữ ngôi sao dựa vào sao tác để nổi tiếng, nhưng bây giờ tôi tán thành cô là một diễn viên thật sự. Hy vọng cô có thể phát triển ngày càng tốt hơn trên con đường này Giới biểu diễn không nên là một vũng vùn tin đồn sao tác của các ngôi sao Anh ta muốn nhìn thấy càng nhiều diễn viên giỏi có thực lực trên màn ảnh hơn Vì như thế anh ta đã xem trọng Tống Như Tôi chỉ tán thành thái độ làm việc của cô Chứ không phải diễn xuất của cô Cô còn kém xa lắm Cảm ơn anh Tống Như mỉm cười cúi đầu nhìn quyển sách kia Màu trở về đi Nếu không người khác đều cho rằng tôi muốn ăn cô Tống như nhìn về mặt không chút cảm xúc của hàn nhất Xoay người đi về Có lẽ đây là cách giải quyết mọi chuyện Của vị ảnh đấy này Anh ta chỉ muốn đặt hết tinh lực lên trên điện ảnh Gần như là si mê Anh ta sẽ chỉ vơn tay giúp đỡ người có đam mê diễn xuất thôi Tống như ôm quyển sách kia Trở lại bên cạnh Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu cười kéo tay cô Xem ra em lại Chinh phục được một người xem rồi Em cảm thấy bộ phim này chắc chắn sẽ hot. Phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, anh không muốn em quá mệt mỏi." Dương Sa Cửu đau lòng nói. Lúc Dương Sa Cửu đến tham dò làm phim, Trần Viễn đã đem phần video đã cắt kia đến tìm Trần Tâm. Khi nhìn thấy video kia, Trần Tâm hoàn toàn lờ mờ, cô ta đã xem thường tốc độ trả thù của Đại Thiên rồi, hủy đi sự nghiệp diễn xuất của cô ta chưa đủ, còn muốn hủy luôn cuộc đời của cô ta sao? Trần Viễn nửa híp mắt, từ từ mở miệng nói, "Có lẽ cô biết, lúc ký hợp đồng có một điều liên quan đến tiền vi phạm hợp đồng." Sắc mặt của Trần Tẩm đã không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa, gần như không có chút máu máu, cô ta siết chặt tay, "Các người lấy video này ở đâu ra?" "Nó không phải là điều cô gần biết, tôi chỉ truyền đạt lại lời cảnh cáo của chủ tịch chúng tôi thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô." Rốt cuộc Tề Tư và cô đã có giao dịch bí mật gì? Trần Viễn lấy lại điện thoại Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi Đợi Trần Tầm trả lời Lúc này trong lòng Trần Tầm như lửa đốt Trên mặt cô ta hiện rõ sự giao sự Trần Viễn nắm bắt thời gian Lạnh lùng mở miệng Đây chỉ là một phần video mà tôi đang có thôi Tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cô là người biết rõ nhất Chẳng lẽ bắt tôi lấy ra nội dung đặc sắc hơn Thì cô mới hối cải à Trần Tầm đau khổ thở dài một hơi là tề tương tìm tôi trước Cô ta biết tôi sắp nhận vai nữ chính Nên đã điều tra những scandal của tôi Trong tay có chứng cứ Tôi làm tình nhân của người khác Hai mắt của Trần Viễn sáng lên Anh truy hỏi Cô có chứng cứ không Tôi, tôi ghi âm rồi Chuyện này chỉ có phía cảnh sát Mới có thể giúp được cô Chắc cô sẽ không ngốc ngách cho rằng Cô hoàn thành xong nhiệm vụ Mà cô ta sao cho cô Thì cô ta sẽ buông tha cho cô đấy chứ Cô ta sẽ nắm lấy sơ hở này Mà trói buộc cô cả đời Nhưng mà Trần Tầm do dự rồi, nếu như báo cảnh sát, quá khứ của cô ta sẽ hoàn toàn bị lật lên và gồm cả chuyện cô ta từng sinh một đứa con. Trần Tầm không nói gì, cô ta không biết phải lựa chọn thế nào, đứng ra tố cáo Tể Tương, thoát khỏi sự khống chế của người đó, cũng chính là chặn đứng con đường diễn nghệ thuật của cô. Trần Viễn nhìn thấu tâm tư của cô ta, anh bổ sung một câu, Tổng giám đốc Dương sẽ không bỏ qua cho Tể Tương đâu, vị trí chủ tịch của ký dư Lại ra tay với Tống Như Thậm chí còn muốn cướp bản quyền điện ảnh Những chuyện này đã chạm đến giới hạn của Chủ tịch rồi Chúng tôi chỉ biết cô bị ép buộc Muốn cho cô một con đường sống Không muốn cô bị hủy diệt theo cô ta Nói xong những lời này Trần Viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi Đúng lúc này Trần Tầm vừa khóc vừa gọi anh Tôi hợp tác với anh Nhưng tôi hy vọng có thể không tiết lộ hết mọi chuyện của tôi ra ngoài Ngày đó chỉ vì trẻ người non dạ nên cô mới đưa ra những sự lựa chọn sai lầm như thế. Biết quay đầu không bao giờ là muộn. Trần Tâm gật đầu, cô ta mở điện thoại gọi trợ lý đến, sau đó cùng đi báo cảnh sát. Cô ta đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát, đồng thời còn thật lại rằng, Tế không những dùng ví mật của cô ta để uy hiếp và khống chế mà còn giam giữ con trai riêng của cô ta, đe dọa lại thêm bắt cóc. Phía cảnh sát lập tức lập án, tiến hành điều tra những chuyện mà Trần Tâm nói. Sau đó bắt đầu truy xét tẩyương lúc này Tùy Tương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì cô ta vẫn đang gọi mấy diễn viên đến vòng làm việc của mình để nói về chuyện kịch bản lúc cảnh sát đi vào cho đến khi tẩyương bị khống chế cô ta vẫn chống đối lại thành viên nữ duy nhất của hội đồng quản trị của đại thiên nghi ngờ bị bắt giữ có kênh truyền thông lập tức đưa thông tin về chuyện này sau đó có người đoán không biết có phải bị ngáo hay không sau đó một thành viên hội đồng giấu tên của Đại Thiên lên tiếng nói rằng hôm nay Tẩy Tương sẽ bị điều tra có liên quan đến chuyện đánh nhau với fan lúc trước, vì cô ta muốn đoạt quyền nên đã ra mọi chuyện. Ngày sau đó, kênh chính thức của Đại Thiên đăng tải video có liên quan đến thời gian Tẩy Tương bàn luận về fan. Tuy rằng giọng nói đã bị xử lý, nhưng người trong video đúng là Tẩy Tương. Chính cô ta cũng tự thừa nhận là cô ta thu mua anti-fan, giả làm fan của Tống Như rồi lên mạng mắng người. Phát tán tin đồn không có thật đồng thời đánh người những người làm cho chuyện này là người sao thuê không phải fan của tống như cuối cùng chân tướng của v kịch này đã được làm sáng tỏ tùy rằng mọi chuyện xác bị mọi người quên đi rồi nhưng lúc này ví dụ chứng minh của đại thiên khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc giới giải trí thật sự là tràn ngập âm mưu và tính toán sau đó có cư dân mạng nói ngẫu nhiên bắt gặp Trần Tẩm xuất hiện ở gần sở cảnh sát còn nói chuyện này Có thể liên quan đến trần tầm Cô ta vì muốn sự bí mật của mình Nên bị tể tương khống chế Con trai cô ta cũng nằm trong tay tể tương Nói như vậy Không muốn ai đi trách cứ trần tầm Cô ta chỉ làm chuyện mà một người mẹ nên làm Đó là bảo vệ con của mình Để nó không phải chịu tổn thương Thế giới này đã tràn đầy u ám rồi Tại sao tể tương Còn vì quyền lực và địa vị Mà đi làm hại con của người khác chứ Tình hình tiếp tục phát triển Tề Tương ở sở cảnh sát cũng đã khai báo mọi chuyện Công ty quản lý của Trần Tẩm Cũng lập tức cùng cô ta đi đón đứa con Đồng thời chuẩn bị mở họp báo xin lỗi khán giả Làm sáng tỏ mọi chuyện Đây là cách giải quyết tốt nhất Người trong cuộc nói rằng Chủ tịch Tề Bố của Tề Tương từng đến công ty tìm Dương Gia Cửu xin giúp đỡ Nhưng bị từ chối Chỉ nhận được một câu trả lời Lúc tôi muốn tìm ông để nói chuyện Nhưng ông không gặp Cơ hội là ông ta tự bỏ lỡ Chủ tịch T chỉ còn biết hối hận Ông ta lại đi tìm những người bạn cũ Có quan hệ để cứu con gái ra Nhưng chuyện đã ẩm ý đến mức này rồi Không ai dám giúp ông ta cả Lúc này fan của Tống Như Đều đang rất phấn khích Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết Nhưng hình như đã một thời gian dài Không nhìn thấy Tống Như rồi Gần đây có nhiều sâu thời trang lớn Và sự kiện như thế Chẳng lẽ không có bên tổ chức nào mời Tống Như sao Nghệ sĩ cả đại thiên êu xuất đầu lộ diện hết rồi, bao gồm cả thượng quan lệ vừa mới đóng máy xong, nhưng Tống Như thì sao? Các fan lập tức nhắn tin cho Dương Gia Cửu ở trên trang cá nhân, hỏi về tung tích của idol của bọn họ, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Đợi đã, chắc chắn bây giờ Trần Tầm không thể quay tiếp bộ phim ảnh đó nữa. Đại Thiên cũng không bảo ngừng quay, liệu có thể nào nữ chính mới là Tống Như hay không? Đại Thiên chưa hề công bố tin tức và tên tuổi của nữ chính. Có thể lắm chứ? Nghe nói gần đây chủ tịch Dương Luôn đến công ty làm việc Không có Tống Như đi theo bên cạnh Thật sự là đi quay bộ phim điện ảnh đó sao Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Tống Như Đứng về phía của bọn họ Mà kệ Tống Như có diễn hay không Cô ấy vẫn luôn là nữ thần xinh đẹp nhất Trong lòng tôi Tôi luôn nghe nói Trần Tẩm diễn khá tốt Không biết người trong đoàn làm phim có chấp nhận Tống Như không Tống Như của chúng ta Đã từng nhận rất nhiều giải đó Chỉ cần cô ấy quay lại màn hình lớn Tôi nhất định sẽ đến giảm chiếu phim ủng hộ cô ấy Các fan tranh luận không ngớt Chỉ là đúng lúc Tề Tương bị bắt Một nam diễn viên đang ở trong phòng làm việc của cô ta Nhân lúc hỗn loạn Đã lấy đi bộ kịch bản chắp vá đó Tuy nhiên chỉ là trần tầm Theo những gì nghe nói và tình cảm Đối với phần kịch bản đó Đều là chắp vá Nhưng bộ khung chính và tình tiết quan trọng Đều sống với mảnh vỡ hồi ức Lúc này sau khi đạo diễn Beeper Suy nghĩ xong Ông ta gặp Dương Gia Cửu để thảo luận xem Có cần phải sửa kịch bản thêm hay không Dương Gia Cửu từ chối Phần trong tay trần tầm 4 không hoàn thành Hơn nữa mọi người đều nói rằng Nội dung hiện tại khá thích hợp rồi Nếu lúc này lại sửa nữa Thì sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên Tôi có lòng tin với các diễn viên Cho dù bọn họ quay lại Cũng chỉ là bắt trước mà thôi Nhưng nếu như bị bọn họ quay thành phim truyền hình trước Vừa quay vừa chiếu Thì có thể sẽ khiến khán giả hiểu lầm rằng Chúng ta sao chép Dù sao một số vấn đề về bản quyền Không thể nói rõ trong một vài câu được Lại còn liên quan đến sáng tạo và linh cản nữa Tôi có cách này Tống như đột nhiên bước tới Chúng ta có thể xuất bản sách trước không Lấy được bản quyền Như vậy cho dù là họ quay phim truyền hình Hay phim điện ảnh Thì đều là ăn các bản quyền của chúng ta Là bọn họ đạo nhái Ánh mắt của Bieber sáng lên rồi vỗ tay nói Tôi thấy có thể thử cách này xem sao Kịch bản đang có sẵn Chỉ cần biên kịch trao chút lại một chút Là có thể xuất bản rồi Biến kịch bản thành tiểu thuyết Rồi phát hành là một cách hay Dường gia cử do dự Anh không hề mở miệng đưa ra ý kiến Tống như thấy nét mặt của anh Thì lập tức vỗ vai anh Em cũng tin rằng các diễn viên Nhất định sẽ giúp hết sức lực Để hoàn thành bộ phim Nhưng nếu như chuẩn bị tốt mọi thứ Thì càng có lợi cho chúng ta hơn Vậy thì liên lạc với biên kịch Nói chuyện với anh ta xem sao, Mi Bơ cảm thấy chuyện này không khó. Tống như cười với Dương Gia Cửu, cũng không nói thêm gì nữa. Dương Gia Cửu vốn không hề có dự định công bố thân phận của biên kịch ra ngoài. Kịch bản sửa thành tiểu thuyết sẽ chỉ khiến cho khán giả và người đọc càng mong chờ vào bộ phim điện ảnh này, yêu thích câu chuyện này hơn mà thôi. Dương Gia Cửu không làm gì được cô, được, cứ làm vậy đi. Vừa đúng lúc chúng ta sắp công bố tin tức kết hôn, Đây là món quà cưới tốt đẹp nhất Tống Như cười nói Hai người xứng đôi quá trời luôn đấy Bị bờ vỗ tay chúc mừng bọn họ Anh nhớ lần đầu tiên gặp Tống Như Cô còn giúp mình chăm sóc cho đứa con nghịch ngợp Rất mong đợi sáng vẻ của hai người khi có con Xây dựng một gia đình nhỏ Tống Như đỏ mặt cúi đầu nhìn Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu cũng nhìn lại Có rất nhiều lời hai người họ không cần phải nói ra Nhưng luôn thấu hiểu nhau Dương Gia Cửu Đưa Tống Như về khách sạn Vốn là anh muốn về công ty làm thêm vài tiếng nữa Nhưng lại bị Tống Như kéo lại Muộn như thế này rồi Mà anh vẫn muốn đi sao Xương Gia Cửu nhìn rồi vút tóc cô Vì lời nói của Bieber sao Tống Như biểu môi rồi ôm chặt anh Tối nay có thể ở lại đây với em không Anh chưa bao giờ từ chối mong muốn của Tống Như Anh lập tức rút điện thoại gọi cho Trần Viễn Nói hủy toàn bộ cuộc họp trong tối nay vốn đã định Tống Như cảm thấy ấm áp Cô biết Dương Gia Cửu rất bận Bận đến mức giờ này rồi Vẫn còn phải mau chóng đi xử lý công việc Nhưng tối nay cô muốn tùy hướng một lần Quan trọng nhất đó là Người đàn ông mà cô yêu sâu sắc này Sẽ nuông chiều cô vô điều kiện Dương Gia Cửu Cởi áo khoác ngoài Nhẹ nhàng ôm chặt Tống Như Muốn có một đứa con rồi sao Tống Như dựa vào lồng ngực anh Chậm rãi gật đầu Có lúc em nghĩ nếu như chúng ta có một đứa con Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc Dương Gia Cửu cũng đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh đó Nhưng nếu giống như là mẹ Thì cô sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho mình nữa Cho nên anh do sự Anh vẫn còn muốn nuông chiều em thêm vài năm nữa Em thì vẫn có suy nghĩ ấy Có lẽ bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy Cô ngồi trên đùi Dương Gia Cửu Đưa tay tháo từng khuy áo sơ mi của anh Ánh mắt lạnh lẽo của Dương Gia Cửu Dần bị phủ một tầng sụp vọng Anh ngẩn đầu giữ chặt Tống Như Cho đến khi hơi thở của hai người hoài là một Anh giữ chặt gái của cô Rồi ôm cô nằm xuống Em cảm thấy rất hạnh phúc Nhịp tim của Tống Như đập nhanh Cô ôm chặt lấy anh Lúc này đây hai người họ chỉ muốn ôm nhau Không muốn lý trí Chỉ kích động mà ôm lấy nhau Rất nhiều lúc Tống Như ỉ lại vào dương ra cửu Cô chủ động mong anh ở lại Cũng là vì muốn anh ở bên cạnh mình Sau mấy tiếng quấn quýt Hai người nằm trên giường ôm nhau. Có phải em đã làm khó anh không? Sao? Chuyện em nói, muốn sửa kịch bản thành tiểu thuyết ấy, giờ anh đã bận như thế rồi, nếu như lại phải đi trao chuốt kịch bản nữa, vậy chẳng phải sẽ lại phải tăng ca nữa sao? Em chỉ cảm thấy, nếu như sau khi phim điện ảnh công chiếu, biên kịch ghi tên anh thì nhất định sẽ càng có ý nghĩa kỷ niệm hơn. Dương Giang Cửu không trả lời, mà chỉ cẩn thận đáp chan cho cô. Ngày mai em còn phải quay phim nữa. Ngủ đi." Tống Như đáp lại một tiếng, nhắm mắt ngủ trong vòng tay anh. Bọn họ còn phải làm rất nhiều chuyện thì mới có thể khiến ước mơ trở thành sự thật. Dương Gia Cử lại ngồi thêm một lúc, mượn ánh ngủ đầu giường để nhìn Tống Như dần chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự nuông chiều, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh sẽ có được cả thế giới. Tể bị tạm giam, phía Trần Thẩm cũng tuyên bố sẽ tạm thời ngừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Những tranh luận bàn tán về chuyện có liên quan đến fan cũng dần giảm đi. Sự chú ý của mọi người đều đặt lên bộ phim điện ảnh có số phận éo le ấy. Rốt cuộc Tống Như có diễn hay không? Có người ủng hộ Tống Như, lại có người đưa ra chất vấn. Chẳng lẽ Đại Thiên không suy nghĩ về lợi ích chút nào sao? Bao nhiêu diễn viên tốt như thế, lại cứ phải dùng Tống Như. Kinh nghiệm của cô ấy có thể đảm nhận được vai diễn quan trọng như thế này không? Ngộ nhỡ, diễn xuất của nữ chính không ra làm sao thì chẳng phải sẽ hại nam thần hàn nhất của chúng tôi à? Làm ơn đừng có xuất hiện cô ta trong poster tuyên truyền. Yêu cầu của khán giả đối với phim điện ảnh, thật sự là mỗi người một ý. Cho dù là phim điện ảnh của Hollywood thì cũng sẽ có người tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Trần Viễn là một thống kê đơn giản về những bàn tán này thì phát hiện sau khi có tin đồn nói rằng tống như sẽ đảm nhận vai nữ chính thì bình luận và độ mong đợi của mọi người dành cho bộ phim điện ảnh này giảm sã dệt. Tổng giám đốc hình như tình hình có hơi gai góc, Trần Viễn lo lắng nói, bởi vì chị nhà từng có rất nhiều anti fan và tin đồn thất thiệt nên có một số fan phim bình luận rất khó nghe. Bọn họ trực tự ra ngôn luận, Trương Gia Cửu không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào tài liệu trong tay. Nhưng mà ý của tổng giám đốc là cứ để cho họ đoán, bởi vì quyền quyết định tẩy tông như diễn vai nữ chính không hề nằm trong tay bọn họ. Hơn nữa, nếu độ kỳ vọng của bọn họ càng thấp, thì khi phim công chiếu mới càng khiến bọn họ trói mắt. Đúng lúc này, dích gõ cửa phòng làm việc, anh cầm tài liệu đi vào. Có người tưởng rằng bản thân mình rất hiểu điện ảnh, khiêu khích diễn viên, khiêu khích nội dung phim. Thật ra bọn họ đều không nói ra được rốt cuộc, muốn xem nội dung như thế nào. Đợi sau khi công chiếu, bọn họ sẽ nhìn thấy diễn xuất của Tống Như, Hơn nữa còn vượt qua rất nhiều dự đoán của họ Hóa ra là như thế Trần Viễn nghĩ thông rồi Anh nhìn hai người đàn ông trong phòng làm việc Quả nhiên đều là nhân vật Giao tiếp xã hội cực kỳ giỏi Sau đó lại có hai sâu Thời trang cực lớn Một buổi lễ trao giải Nhưng Tống Như đều không hề xuất hiện Các fan gần như có thể khẳng định Tống Như đang đi quay phim Bộ phim viện ảnh đó rồi Nhưng mặc cho bên ngoài đồn đoán như thế nào Thì đoàn phim vẫn bảo mật rất kỹ Cả đoàn phim đều kiến như bưng về thân phận diễn viên và vai nữ chính. Hơn nữa đoàn phim còn không cho phép fan đến tham ban. Những người có thể xa vào đoàn phim đều là các diễn viên và nhân viên công tác đã ký thỏa thuận bảo mật. Cho nên khi các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim này, tham gia các hoạt động công khai, khi được phỏng vấn hỏi nhất định sẽ có người hỏi về thân phận của nữ chính thần bí. Trong đó, người bị truy hỏi nhiều nhất là nam chính hẳn nhất bởi vì mọi người đều biết Hàn Nhất là một diễn viên trẻ rất chú tâm vào đóng phim. Trong mắt anh ta không có tạp chất, nếu như nữ chính mới không đủ tư cách, chắc chắn anh ta sẽ không khoan nhượng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hoặc là Hàn Nhất từ chối trả lời, nhưng một khi đã mở miệng thì chắc chắn là sẽ nói thật. Đã qua bao nhiêu ngày như thế rồi, Hàn Nhất vẫn không hé răng nửa lời khi đối mặt với micro của phóng viên. Hàn Nhất Bạn có thể nói về nữ chính mới Của bộ phim Mảnh vỡ ký ức không Tại sao đoàn phim lại không tiết lộ Bất cứ tin tức nào Về thân phận thật sự của cô ấy như thế Sau khi nhận giải Hàn Nhất bị các phóng viên vây kín Vì phép lịch sự và tôn trọng Anh không xông thẳng ra ngoài Mà lại nhạt nói trước máy quay Đây là sự sắp xếp của đoàn phim Tôi nghĩ lúc phim công chiếu thì các bạn sẽ biết thôi Có phải tống như hay không Hàn Nhất nói cho chúng tôi biết đi Hàn Nhất chợt do dự Anh tận mắt nhìn thấy sự cố gắng và những gì Tống Như đã bỏ ra nhưng không có nghĩa là là người ngoài sẽ công nhận giống như anh nhưng đảo mắt khắp giới giải trí. Người có thể vào nhận nhiệm vụ khó khăn này vào đúng lúc này chừ cô ấy ra thì còn có người nào khác sao? Sự cố gắng và kiên trì của cô ấy không một ai có thể vượt qua được. Quan trọng nhất là thái độ khi quay phim của cô ấy. Cô ấy là một nữ diễn viên chân chính Chứ không phải là một sao nữ dựa vào sắc đẹp Để đổi lấy sự nổi tiếng Ngay cả người hạ khác như anh Cũng cảm thấy Tống Như Có thể gánh vác được vai diễn quan trọng này Còn ai có thể bới lông tìm vết cô nữa đây Lần đầu tiên Anh muốn khen một nữ diễn viên Anh đã mắt ho một tiếng rồi nói Vì để bộ phim có được sự thể hiện tốt nhất Tôi không thể tiết lộ được Xin lỗi Tôi chỉ có thể nói Tôi không phải là một người sẽ thỏa hiệp Nữ chính này rất có sức hấp dẫn và diễn xuất. Có phải ý của câu nói này chính là anh đã khẳng định thực lực của nữ chính này không? Ngược lại, nếu như mọi người cho rằng Tống Như không có diễn xuất thì tức là nữ chính này không phải là Tống Như. Từ sau khi Tống Như trở lại, cô vẫn chưa lấy được tác phẩm nào khiến người khác trói mắt, chỉ dựa vào biểu hiện ở một chương trình thực tế và sâu thời trang. Hoặc là dùng video quảng cáo để nói về diễn xuất thì quá khiên cưỡng rồi. Cho nên, sau khi truyền thông nghiền ngẫm câu trả lời của Hàn Nhất thì đưa ra được đáp án, Ý của anh chính là nữ chính, không phải Tống Như. Sau khi tin tức được truyền ra, fan của Hàn Nhất thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, anh tôi không phải hợp tác với diễn viên hạng ba ấy. Yên tâm rồi, mọi người có thể mong chờ vào bộ phim điện ảnh này rồi. Câu trả lời của Hàn Nhất là thông tin duy nhất liên quan đến nữ chính mà truyền thông có được đến nay, bởi vì Dương Giang Cửu thật sự Đã cho người làm công tác bảo mật Ở đoàn phim quá tốt Một con ruồi cũng không thể bay vào Hàn Nhất ngồi xe về đoàn phim Những bình luận anh nhìn thấy trên mạng Cũng đưa cho Tống Như xem Tống Như cười nhẹ nói Tôi quen rồi Nếu như thần tượng mà tôi thích hợp tác với diễn viên Tôi không coi trọng Thì có khi tôi còn nói khó nghe hơn bọn họ nữa cơ Cũng không để bụng chút nào sao Đột nhiên Hàn Nhất cảm thấy người phụ nữ này rất thần bí Họ không phải tôi Cũng không phải người của đoàn phim Cho nên không biết đang xảy ra chuyện gì Bởi vì những tin tức tiêu cực trên mạng Mà hiểu sai về tôi Chỉ thế thôi Nếu như tôi vì muốn lấy lòng họ Mà đi đóng phim Vậy thì có đáng không Tôi tin rằng chỉ khi tôi làm tốt Thì tôi mới giành được sự công nhận thật sự Tôi đứng đây mà không thẹn với lòng Vậy là đủ rồi Tống như cười rất thản nhiên Tôi không thể khiến bản thân thật sự trở thành chuyện cười Bị người khác nhắc tới Cô thật sự là một ngôi sao hiếm gặp Trong giới diễn nghệ Còn có sao nữ không phải để ý đến danh tiếng của mình như thế sao Hàn nhất cười rồi cất điện thoại đi Tôi có thể hiểu Là anh đã công nhận diễn xuất của tôi không Tôi đâu có nói thế Nhưng mà tôi lại khá là mong chờ Có thể diễn mấy cảnh tay đôi với cô Ở bộ phim sau Có lẽ sẽ rất thú vị đấy Anh ta nói xong bèn đứng dậy Đi về phòng thay đồ chuẩn bị quay Tống như cười rồi tiếp tục xem video Chị Hy ghi lại ở trường quay nghiền ngẫm vai diễn Cô vẫn còn là một nguyên nhân quan trọng chưa nói ra. Đó là cô đứng ở nơi này không chỉ là để chứng minh bản thân mà quan trọng hơn là muốn chứng minh khả năng biên kịch thiên phú của Dương Gia Cửu. Khả năng biên kịch thiên phú của Dương Gia Cửu cô phải cố gắng hết sức để bộ phim này nổi tiếng. Như vậy mới có thể cùng anh thực hiện giấc mơ. Mặc dù sự gia nhập của cô khiến kịch bản được tiến hành nhanh hơn nhưng cô luôn xem lại mỗi cảnh quay sau khi quay xong. Sau đó nói chuyện với đạo diễn cố gắng thể hiện một cách hoàn hảo nhất mọi biểu cảm, như vậy chất lượng công việc cũng được tăng lên nhiều. Cô lại cúi đầu xem video, đột nhiên có cuộc gọi đến là thượng quan lệ. "Sao gần đây không thấy tin tức gì của cô thế? Tôi cứ tưởng cô sẽ đến tham gia show thời trang lần này đấy." Thượng quan lệ vốn còn muốn đi thảm đỏ với Tống Như nữa đó. "Ừ, ban đầu tôi cũng muốn đi, nhưng sau đó lại bảo chị Hi từ chối rồi." Sao tôi lại cảm thấy đã 1 tháng rồi cô không lộ diện? chứ không phải là bị cư dân mạng bán chúng là đi đóng phim điện ảnh đấy chứ. Ừ. Tống Như không giống cô ấy. Cô cô đúng thật là, bảo tôi phải nói cô thế nào đây? Cho dù là phim điện ảnh xác công ty đầu tư thì cũng không cần cô đi thu dọn tàn cục chứ. Nếu cô muốn diễn thì bảo tổng giám đốc Dương đặt riêng một bộ phim cho cô là được rồi. Thượng quan lệ biết rõ, tống như diễn hay diễn đều không quan trọng, bởi vì sẽ luôn có người khiêu khích Hát nước bẩn lên người cô ấy. Tống như có được ngày hôm nay không phải dễ dàng gì. Mỗi bước đi đều không thể sai được. Nhưng bây giờ cô ấy thật sự đã đi làm chuyện nguy hiểm rồi. Sao cứ phải đóng bộ phim điện ảnh đó thế? Dương Tổng bảo cô đi sao? Không thể nào, anh ấy thương cô như thế. Sao có thể để cô đi chịu khổ được? Cái này lại bị tôi đoán trúng rồi nữa sao? Thượng quan lệ giận sôi người mãi sau mới thở dài nói. Tôi biết cô làm gì cũng có lý do của cô Từ chết đến nay cô đều sáng suốt Và có chú ý hơn tôi Nhưng cô đừng bao giờ để bản thân chịu ấm ức Nếu như Tổng Giám Đốc Dương làm gì có lỗi với cô Hoặc là ép vừa cô Thì cô cứ nói với tôi Tôi ra mặt giúp cô Tống như biểu môi cười Cô đắp chiếc áo khoác bông Nhìn người trong đoàn làm phim chuyển đạo cụ Cô đừng cười nữa Cô làm tôi lo lắng chết đi được Cô không biết cô phải lấy được tác phẩm Có thể đem đi tranh giải Để củng cố vị trí hiện tại của mình à Giai đoạn thăng tiến tốt như thế này Lại đi nhận cái bộ phim đó danh tiếng hiện giờ của Tống Như Hoàn toàn có thể đi nhận những bộ phim thương mại tốt hơn Như vậy mới có thể tích lũy được giải thưởng Cô không lo lắng chút nào sao Lo lắng Tống Như không trả lời Trợ lý của thượng quan lệ Đã rụt cô ấy lên xe rồi Thượng quan lệ chỉ đánh cúp điện thoại Nói là lần sau sẽ lại dạy dỗ Tống Như Tống Như tiếp tục cuộn tròn trên ghế lặng lẽ xem video, chỉ thuận miệng nhìn xem tình hình của show thời trang và lễ trao giải gần đây. Lúc Tống Như xem lễ trao giải, chị Hi vừa lúc đi qua đưa nước cho cô, trong lòng khá khó chịu, nếu không phải đã vào đoàn làm phim này, bây giờ Tống Như phải vụt sáng trên thảm đỏ mới đúng, nhưng hiện tại phải dốc sức quay phim ở đây, ở một mức độ nào đó mà nói, vì quay bộ phim này mà Tống Như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau đó Chị Hi nói chuyện này cho Dương Gi gia cửu cô làm trợ lý đặc biệt của Tống như Dĩ nhiên phải thực sự suy nghĩ cho cô ấy tùy Tống như không nói nhưng bây giờ điều mà cô ấy cần nhất chính là sự quan tâm và bảo vệ của Dương gia cửu Dương gia cửu ngay xong không lập tức trả lời chị Hy mà tranh thủ thời gian xử lý tài liệu trên bàn sau đó tức khắc đi đến đoàn làm phim tìm người mấy ngày nay xe của anh đã là khách quen trong bãi đỗ xe của đoàn phim nhìn thấy anh đến Nhân viên công tác của đoàn phim đều đã quen chỉ là uy phong của bus 7 ra đấy không ai xám nói cười bừa bãi giá đốc Dương Tống như ở bên kia trang điểm cô nhân viên công tác nhắc nhở sư gia cửu gật đầu đi đến phòng hóa trang phía đông vừa đầy cửa nhìn thấy tống như mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhưng áo nhăn nhúm không chịu nổi tóc vô cùng lộn xộn khóe miệng cũng ứ đọng máu thợ trang điểm còn đang vẽ xấu hôn trên cổ cô cảnh quay này Dương Gia Cửu nhìn một chút tạo hình của Tống Như Trong lòng liền có tính toán Cảnh giường chiếu duy nhất Trong toàn bộ cảnh quay Tống Như không ngờ anh sẽ đến Lập tức nhấc chiếc mền đang đắp trên chân Choàng lên người Nhưng bị xương Gia Cửu ngăn lại Trang điểm cho tốt Sau khi Tống Như và anh chạm mắt Rũ tay xuống Đối với người quen thuộc kịch bản nhất như xương Gia Cửu đây Dĩ nhiên anh biết nội dung của cảnh quay này Tối nay phải quay cảnh dường chiếu kia Tống Như nhỏ giọng nói. Dương Gia Cử đứng sau người cô, nhẹ tay đặt lên bờ vai cô, cúi đầu xuống bên tai cô thấp giọng nói: "Hình như chúng ta cũng chưa có cuộc nhiệt qua, xem ra anh có hơi ghen đấy." Giang Đức Dương, tôi có một đề nghị lớn mật, nếu vì hiệu quả chân thực của cảnh quay." Thợ trang điểm nói, trong nháy mắt Như đỏ mặt. Thợ trang điểm lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng hóa trang, để lại không gian riêng cho hai người. Dương Gia Cửu nâng người, bế Tống Như lên đặt cô lên trên bàn trang điểm. Anh muốn lưu lại những dấu bếp này trên người em. Nói xong anh liền hôn cổ và xương quai xanh của Tống Như. Cố sức lưu lại dấu vết xương biệt của anh trên người cô. Sau đó anh hài lòng nhìn hiệu quả mà mình làm ra. Vén tóc rối bên tay Tống Như ra sau tai. Vì anh từ bỏ lễ trao giải và buổi lễ thời trang. Không đơn thuần là vì anh, cũng là vì bản thân em. Gia Cửu Em không cảm thấy tiếc nuối cũng không hối hận Tống như biết anh muốn nói gì mỉm cười Nói thật lúc đầu em có hơi tiếc nuối Nhưng hôm nay em cẩn thận nghĩ lại Thứ mà em học được trong đoàn phim càng nhiều Nơi này mới là nơi giúp em trưởng thành nhất Có lẽ cô cần càng nhiều giải thưởng Vươn càng xa Nhưng con đường mà cô muốn đi càng vững chắc một chút Anh sẽ không để một siêu sao thất thế Càng không để người phụ nữ của anh Vì anh mà hy sinh Dương Gia Cửu ôm cô, nghiêm túc hứa hẹn. Em bằng lòng cùng anh thực hiện ước mơ của anh. Đây không phải hy sinh. Trong giọng nói của Tống Như lộ ra sự kiên định và hạnh phúc. Hai người ôm chặt nhau. Một lát sau, xương Gia Cửu không nỡ lòng buông Tống Như ra. 10 phút sau, Tống Như trang điểm hoàn tất. Đi trường quay đợi diễn. xương Gia Cửu ở trường quay xem. Diễn cảnh này cùng Tống Như là một nam phụ khác. Anh ta nghe người của đoàn phim nói xương Gia Cửu đang ở đây. Lập tức lo lắng nói đùa gì thế để anh và Tống như diễn cảnh như vậy còn diễn trước mặt ông lớn giới nghệ sĩ Dươnga cửu đây không phải là tự tìm được chết sao anh đi tìm đạo diễn vi xin quay góc xả anh còn muốn là lộn trong giới nghệ sĩ thêm vài năm nữa ngày nói đi bơ đầu được sau khi Tống như ngay được tin quay góc xả không khỏi lắc đầu cười khổ giám đốc nhà cô xấu bụng như thế Sẵn sàng anh ấy muốn tạo áp lực ngầm cho bọn họ. Sau cùng, các ngành quay diễn viên nam đều giữ khoảng cách lớn đối với Tống Như, hình ảnh dựa vào việc biên tập và quay góc giả mà hoàn thành, mà dấu hôn vô cùng chân thực trên xương quai xanh của Tống Như khiến cho hình ảnh càng thật. Người của đoàn làm phim đều nói kỹ thuật của thợ trang điểm tuyệt vời. Thợ trang điểm chỉ cười cười, không dám nói ra chân tướng. Dương Gia Cử vẫn luôn ở trường quay xem Tống Như quay phim. Sau đó hai người cùng về khách sạn Chờ tống như tắm xong Nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi Anh mới mở miệng nói Mấy ngày nữa là hôn lễ của Vân Trạch Chúng ta cũng đi góp vui một chút Anh đã giúp em xin nghỉ rồi Vân Trạch là một diễn viên phim ảnh Dưới trướng Đại Thiên Đã yêu mến bạn gái ngoài giới nghệ sĩ nhiều năm Hiện tại chuyện đã thành Cho nên người của công ty Đều vui mừng vì hai người Chuyện này cũng không ít bị truyền thông chú ý Nếu các phóng viên hỏi về lộ trình gần đây của em, trả lời thế nào?" Tống Như sợ vào lòng anh nhẹ giọng hỏi. "Làm người đại diện của em, anh sẽ xử lý tốt." Xương Gia Cửu nắm tay cô, dịu dàng nói. "Từ xưa đến nay, giới nghệ sĩ là thế giới mà người mới xuất hiện liên tục, e rằng 1 tháng không xuất hiện trước công chúng, liền sẽ có người mới thay thế vị trí của cô." Lúc Tống Như ký kết với Đại Thiên không lâu, Một người phụ nữ vừa thông qua cuộc thi ngôi sao mới bộc lộ tài năng, hấp dẫn sự chú ý của các giới. Hơn nữa, Trương Vân là người điều hành OLE, lấy điều kiện vô cùng hậu đãi mà ký với cô ta. Bởi vì Tống Như từng là nghệ sĩ của Oleg, cho nên có rất nhiều truyền thông so sánh hai người các cô. Mọi người cũng sôi nổi suy đoán, giờ đi Oleg, ký kết Đại Thiên có giúp Tống Như giành được thành tựu sự nghiệp không? Ban đầu cô chỉ muốn vào Đại Thiên, sau cùng gả vào hào môn trở thành vợ Dương Gia Cửu, từ bỏ kiếp sống diễn viên. Đám người hâm mộ cũng bắt đầu gấp gáp, bọn họ cũng không hy vọng Tống Như rút lui sớm như vậy, hy vọng cô có thể phát triển trên màn ảnh thêm mấy năm. Bỗng chốc, có không ít người hâm mộ viết thư cho công ty Đại Thiên, gửi quà hoặc là nhắn tin trên trang chủ cá nhân của Dương Gia Cửu. Do hỏi bọn họ có phải thực sự chuẩn bị kết hôn không, để Tống Như rút khỏi giới một lần nữa. Dù sao đối phương khi thấy to lớn, Người mới kia tham gia hai chương trình truyền hình thực tế Giống với thời điểm Tống Như tái xuất Đạt được rất nhiều sự khen ngợi của đạo diễn Tên của cô cũng rất đặc biệt Diệp Lăng Huyên Tống Như nhìn thấy những lời đồn đại kia Quả thực so sánh hai người bọn họ Cô cảm thấy rất nhàm chán Mỗi tháng giới nghệ sĩ đều ra mắt người mới Chẳng lẽ cô muốn một mình thống trị Vài nữ chính của tất cả chương trình sao Những phóng viên này không khỏi quá lo cho cô rồi. Được rồi đừng xem nữa chỉ cần em hiểu bốt tuyệt đối không cho em rút lui để em tránh bóng sớm như vậy về nhà sinh con là đủ rồi. Chị Hy vừa lấy điện thoại của Tống Như vừa nói. Người ngốc trong giới này một khoảng thời gian dài cũng học được cách cho dù mọi chuyện xảy ra đều phải tin tưởng vào con mắt của mình.